quay đầu, ta càng sẽ không khóc nhẹ. Hắn còn vô pháp vô thiên mà cùng hắn ngạch nương làm ổn, phảng phất ở cười nhạo làm mẫu thân buồn lo vô cớ. Có đôi khi, có cái ái học tập nhi tử, đương cha mẹ cũng rất buồn bực, hắn căn bản không cho ngươi thuyết giáo cơ hội. Vốn đang muốn an ủi một chút nhi tử, về sau muốn thức dậy sớm hơn, viết đến càng nhiều, nhưng là không phải sợ, đây là ở phong phú chính ngươi, chịu đựng này mười mấy năm liền tự do, ngạch nương giúp ngươi. Chuẩn bị một bụng nói không đảo ra tới, thuộc ra buồn bực. Mập mạp Ngươi chờ. Thái tử Phi Nội tâm cười dữ thợn, năm nay mùa đông nàng có việc làm. Làm tập sách, cấp tiểu mập mạp phùng tập sách, phùng túi đựng bút, sau này không cho tiểu thái giám cho hắn phùng sách vở nhi, tiêu chính hắn mỗi. Gen luiên hắn, độc hại hắn, làm hắn giảm béo. Dù sao dinh dưỡng hảo, sách giáo khoa cũng không nhiều lắm, không sợ đẻ nặng hắn không giải vóc. Nếu là muốn xuất ra đi cho người ta xem tập sách, túi đựng bút, liền phải làm được tinh xảo chút, không thể mất mặt. Truyền tốt nhất răng chắc vài dện. So sách vợ lớn nhỏ, đánh giá sẽ trang mấy quyền thư, thuộc gia động thủ tài nổi lên thư túi. tai đến một nửa nhi, mới nhớ tới, Hoàng Dương, Hoàng Tý. Nàng cũng chưa nhớ tới cho nhân ra làm thư túi. Cái này, thuộc gia sờ sờ cái mũi, đầu ngón tay ở mềm mại vải dệt thượng lướt qua, trong lòng có chút khó khăn. Chủ tử thanh câm chọn mảnh tiến vào, Hoàng Thái Hậu chủ tử nơi đó người tới truyền thuyết, nói là kêu ngài đi nói chuyện. thuộc gia sừng sốt, nói là chuyện gì như sao. Thanh cầm phía sau liền lệ ra hai cái cung nữ tới, thục gia nhận được, đây là hoàng thái hậu bên người cung nữ tương đối đắc dụng Ngọc Tinh cùng trọng bảo. Hai người tiến vào đồng loạt ngồi sổn cái vạn phúc, thỉnh quá an, thục gia nói, ngồi bãi. Ngọc Tinh cười nói, lao tổ tông thúc dục đến cấp, bọn nô tải không dám trì hoan đâu. Trọng bảo kế nói, thừa càn cung chủ tử, nghi chủ tử, điếc chủ tử, huệ chủ tử mấy cái đều ở đâu, liền chờ ngài. Thục gia nhìn nhìn trên người việc nhà quần áo, chỉ phải kêu tụ Cho ta đổi thân xiêm y lại đối Ngọc Tinh, trọng bảo nói: "Các ngươi không ngồi cũng đến ngồi." Hai người vừa thấy, thái tử phi trên người chỉ ăn mặc ngọc sắc rún lùa giáp áo đông, hiện giờ 10 tháng trung tuần thời tiết, ra cửa sát thật yêu cầu thêm xiêm y, con môi cười, tuân lệnh. Địa Long Thiêu đến ấm, thay quần áo cũng không sợ đông lạnh chứ, thuộc ra trọng thay đổi một thân ngọc sắc trang lùa giáp bào áo khoác xanh ngọc dệt lụa hoa năm màu tròn trắng ra xưởng Yiye, đi. đi tới cửa, Tú Nữu lại đem một kiện đỏ thấm lụa mỏng lông áo cho nàng phủ thêm. Ngọc Tinh vỗ tay cười nói, như vậy vừa thấy, quả nhiên tinh thần rất nhiều, lao tổ tông cần thiết vui mừng. Trọng bảo nói, cũng không phải là, hôm kia còn nói đâu, tuyết rơi, trên nền tuyết hồng hoa mai nhi đẹp. Ngài này một thân nhi, bảo quản kêu nàng lão nhân ra nhìn còn tưởng lại xem. Chính là chính là, lao tổ tông vừa thấy ngài như vậy nhi, trong tay buông lỏng, sợ không cho vài vị a ca nhiều thêm vài vị chắc phúc tấn đâu. Thục gia cười nói, các ngươi nhưng thật ra có thể nói. Ta quả nhiên phải cho các ngươi chút đồng bạc mua đường ăn. Nói là đồng bạc, kỳ thật là túi tiền phóng tiểu bạc quả tử. Hai người thoải mái hào phóng mà tiếp nhận, chúng ta đã có thể cảm tạ chủ tử thưởng. Lần tới có này hảo phái đi, chúng ta còn cướp tới đâu? Hoàng Thái Hậu người bên cạnh đều là cái dạng này. Hoàng Thái Hậu một đại đặc điểm, liền ái tin tưởng bên người người ta nói nói, đôi khi liền Khang Hi đều không thể nơi hà, cũng liền dưỡng thành những người này tương đối hoạt bát tính tình. Kê Hoa Gia Hảo, các ngươi gần nhất. Ta nơi này cũng náo nhiệt chút. Nói đến, buổi sáng còn không có nghe thấy cái này tin nhi, như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới. Loại này tuyển cháu dâu sự tình, thái tử phi nói chuyện đường sống cũng không lớn, giống nhau cũng chính là cái bàn thính, chủ yếu vẫn là xem trưởng bối ý tứ. Nhân ở tại trong cung, nhiều ít đều sẽ nghe được một tia tiếng gió. Mùa hè ở sướng Xuân Viên, Hoàng Thái Hậu thấy mấy nhà khuê tú thời điểm, thuộc ra chính là biết đến. Lao Tổ Tông hiện nhớ tới Ngọc Tinh bắt trước Hoàng Thái Hậu ngữ khí ai nha, láo 13 cùng Lão thập tứ cũng lớn đâu. Được rồi, ta đã biết, Lão thái thái lại nói phong chính là vũ. Chuyện này còn quan hệ đến nàng tôn tử nhóm, người khác còn không hảo cản. Tới rồi ninh thọ cung, đồng phi chờ quả nhiên đều tới rồi. Các nàng không hề câu hán hận, với đồng phi đây là đối này địa vị khẳng định, đối đức phi, sự tình quan nàng nhi tử. Liên nghi phi, bởi vì hoàng thái hậu nhớ tới lao cửu còn ở tại trong cung, lại có nàng mang quá lao ngũ, cũng tưởng cho bọn hắn thêm người liền đem những người này hết thẻ kêu lại đây. Thục ra, ta nên may mắn nàng không tưởng cho ta thêm hai người xử xử sao. Hoàng thái hậu ngốc là ngây người một chút, lại vẫn là có hạ cối, tỷ như, căn hệ Hoàng thái tử chuyện này, nàng không nhúng tay. Trừ phi hoàng đế biểu hiện đến phi thường rõ ràng, cần phải có cái dưới bậc thang, nàng mới mở miệng. Toàn bộ hậu cung, đó là ai đều không nói về Hoàng thái tử chuyện này. Hôm nay muốn nói chính là sang năm tú nữ đại trọ, đại A ca yêu cầu một cái kế phúc tấn. 9 AK, thập AK Đích Phúc Tấn cũng nên đề thượng nhật trình, ngoài ra còn có 12, 13, 14 ba cái cũng đều trưởng thành. Thục gia thực hát tuyến, này đại AK vợ kế, còn lại mấy cái AK vợ cả, là nữ nhân làm không được chủ sự tình. Mà 12, 13, 14 chất thất, cũng không cần như thế lao sư động chúng. Kết luận, lao thái thái ngủ chưa tỉnh, lên quá nhàn, đây là tìm đại gia nói chuyện đâu. Đại gia ngày thường gặp qua mấy cái khuê tú không giả, cũng đều làm không được số còn phải xem khuê tú nàng cha thích hợp hay không đâu. Đức Phi chỉ lo vui mừng, lao thập tứ đảo mắt cũng trưởng thành. Phi mẫu, ngày ra 14 là Khang Hy 27 năm sinh, năm nay 12 một tuổi. Tuyển tú không ngừng tàn phá thiếu nữ A. Nghi Phi còn lại là tính kế, lao cửu cái kia tính tình, là đến cưới cái tức phụ nhi thu hồi tâm. Phi mẫu, cưới tức phụ nhi cũng quản không được ngải cái kia nhi tử, quản được trụ hắn chính là hắn bắt ca. Huệ Phi yên tâm, có cái tức phụ nhi nhìn trong nhà. Lão đại cũng đến bất lo không ít. Dựa. Hắn vẫn là độc thân tính. Dịu dít. Sự tình quan chú em, thuộc ra không phát biểu ý kiến, miễn cho tự dứt lấy hoạn. Nghe đồng phi để ra tương đối được không kiến nghị, đã là phải cho bọn họ ca nhi mấy cái thêm người, có phải hay không muốn đem cản đông ngũ sở hoặc là cản tây năm sở cấp thu thập ra tới. Hiện giờ trừ bỏ 9 AK, thập AK ở cản tây năm sở, đại chút các gã ca ra cùng kiến phủ, thập nhị AK, thập tam AK. 14 AK còn ở triệu tường trong sở ở đâu? Lại có, thập tam AK ngạch nương đem quá đời năm. Rốt cuộc bắt đầu thảo luận một ít thực chất tính đồ vật, thuộc ra nghiêm túc nghe xong lên. Nghe xong, cuối cùng được không kết luận chính là, từ Hoàng Thái Hậu hướng Khang Hy đưa ra đem càn đông ngũ sở cấp thu thập ra tới, thu thập hảo đem các ca cấp dọn đi vào trụ. Bởi vì tiếp cận cuối năm, trong cung sự vụ rất nhiều, công trình khả năng liền phải đầu xuân sau mới có thể tiến hành rồi. Nghi Phi nói, này đảo không sợ. Cho dù chỉ hôn, chỉ là chuẩn bị cũng muốn chút thời gian đâu, chậm trễ không được chuyện này. Thập tam A ca còn muốn ra hiếu mới có thể lại nạp sườn cưới vợ, càng thêm không cần phải gấp gáp. Từ đầu tới đuôi, cũng liền đồng phi đề nghị được đến nhất trí khen ngợi. Thục ra từ Ninh Thọ Cung trở về, đem chuyện này cùng giận nhưng vừa nói, giận nhưng cho mày, đệ đệ lớn, thế cục bắt đầu rối loạn A. Từ Lao Bát trên người, hắn thấy được hỗn loạn bắt đầu. Vẫn như cụ không tin Lão Bát hiện tại đối đại vị có ý đồ gì lại đã có tự lập môn hộ cử chỉ nay kỳ thật là ở phân tán lực lượng vốn dĩ không có này đó bọn đệ đệ các đại thần hoặc giáp hoặc cất hoặc trung lập lựa chọn lên rất đơn giản giận nhưng cũng tương đối dễ dàng thăm dò bọn họ lập trường hiện tại khét ngược vốn dĩ muốn hắn trung lập là được người hiện giờ có lập trường tỉ như đến cậy nhờ lão bát ngươi có thể dễ dàng đoán trước hắn bước tiếp theo hành động sao thở dài ra một hơi ngươi không nói lời nào là đúng những việc này nhi cuối cùng quyết định vẫn là han a mã nói tới đây Dẫn nhưng lại buồn bực, nhà hắn hàn A mã đó là cái gì ánh mắt nhi. Cư nhiên muốn đem tề thế kia chỉ con khỉ khuê nữ chỉ cấp lao cửu. Lao cửu cùng ta vốn dĩ liền không thân, thêm nữa một cái như vậy nhạt phụ. Thuần là tới ghê tẩm ta A. Dẫn nhưng vẫn là tồn một chút mượn sức lao cửu tâm tư, rốt cuộc lao bát hiện tại không được trong cùng, địa lý thượng xa cách, tùy theo mà đến sẽ là tâm lý thượng xa cách. Không ngờ lao bát lao cửu nơi này thế nhưng là khoảng cách sinh ra Mỹ. Lão cửu vẫn như cũ đem hắn bát ca đặt ở trong lòng. Đừng vì người khác sự tình thật sự phiền não, vẫn là ngẫm lại các ngươi chính mình đi. Dục khánh cung muốn chuyển nhà, đông cung đã tu sửa xong, khang hy thân để chính điện tấm biển, dùng nhưng thật ra cũ cung danh chỉ là đổi thành mãn hán song ngữ hợp chế. Phía trước chính điện tên là đoàn kính điện, trung gian vẫn là giận nhưng tầm cung tên là đoàn buồn cung, mặt sau thuộc gia sở cư chi chính điện tên là đoàn nghỉ cung. Một nghị sự chỗ vì điện, cuộc sống hàng ngày chỗ vì cung. Tam đại điện hình thức thuần là vì quy chế, có dục khánh cung cái này làm công nơi, nội dung chính kính điện. Kỳ thật không có gì đại tác dụng. Đại khái cũng chính là Thái tử Phi ở xảo tiết khánh thời điểm chịu hạ thôi. Nói như thế tới, này đông cung đảo có vẻ như là Thái tử Phi thiên hạ. Dựa theo trước đó cùng giận nhưng thương nghị tốt phân phối phương án, tây lộ sân cơ hồ đều là không, thuộc ra có chút kinh hồn tăng đảm. giận nhưng hồn nhiên bất giác, nhưng thật ra đối nhà ở bài trí yêu cầu Phi thường chi hạ khắc. Thục gia chưa bao giờ biết giận nhưng có thể quy mao thành như vậy. Đều phải từ đàn, nhan sắc giống nhau, thuật nhìn mới thuận mắt. Màn nhan sắc không cần thầm, xứng tử đàn nhan sắc liền khó coi, đổi thành thiện sắc. Chờ hắn thu thập hảo, thục gia cũng đến thừa nhận, thu thập đến rất không tồi. Còn không có khen hai câu đâu, nhân ra thẳng đến hổ hoa viên nhi. Thục gia thực buồn bực, này 10 tháng mặt thiên nhi, cảnh khô tàn diệp kết băng nước cao, có cái gì đẹp. Giận nhưng là đi chỉ huy sửa chữa, này một chỗ, thợ khí quá đồng cục đá di đi, ném nơi đó đi. bên kia nhi tiểu, lan can phía dưới lại thêm một đạo, các gã ca đều còn nhỏ, đường lậu đi vào. như thế mấy ngày, thục gia rất là hòng mất, này hoàn toàn không phải giận nhưng phong cách được không? thằng đến giận nhưng chỉ huy xong rồi, thục gia mới hỏi, ngươi như vậy đến tột cùng là vì cái gì đâu? a, a, nhìn thoải mái, Nhỏ giọng nói thầm, ở bên ngoài nghẹn cũng liền thôi, trong nhà nhất định phải thoải mái mới thành. chân tướng là thái tử ra rất nhiều thiết tưởng. Ở triều thượng đều khó mà nói ra tới, hắn là phó lãnh đạo. Đành phải ở hắn đương một tay địa phương tùy ý làm bậy tới. Thục gia trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, cũng sinh ra vô hạn đồng tình, phó lãnh đạo, không dễ làm. Đặc biệt là giận nhưng vẫn là cái ở vào tuổi trẻ hảo mới là tuổi phó lãnh đạo, hắn có vô hạn sáng ý, hắn chính vụ năng lực làm hắn có thể làm ra hợp lý quy hoạch, nhưng là trói buộc bởi này thân phận, hắn chỉ có thể nghẹn. Rồi tay vước ve hắn đầu trọc, ai nghẹn con ngươi? Ở chính mình trong nhà, nói ra bãi. Không người ngoài nhi nói ra, trong lòng cũng thoải mái. Ta sẽ không nói, luôn là sẽ nghe. Ta giúp ngươi nhớ kỹ, khi nào muốn làm, ta bối cho ngươi nghe. Giận nhưng bắt đầu nói thầm, hộ bộ trong kho bạc bắt đầu không đủ sử Mấy năm nay kỳ hạ nhân khẩu sinh sản, thanh niên lanh thuế ruộng lại là một tuyệt bút. Bước cho không biện pháp, đành phải lệnh chút dâu riêng người ra tịch vì dân. Ta nghĩ, chúng ta không phải có nô tài làm Tây Dương chơi khí mua bán sao. Nghe nói, đi thời điểm quá giang chiết thu chút tơ lụa lá trà đồ sứ, tới rồi Quảng Châu, vừa chuyển tay, vài lần lợi, một cái qua lại, là làm hai bút mua bán. Nếu là, vốn là khai khắp nơi hải quan, đã thấy này lợi, như thế nào liền không thể lại nhiều khai đâu. Thục ra trong lòng kích động đến muốn chết, thời buổi này không sợ ngươi mở ra à, là ý kiến hay à. Hai Tán dương ánh mắt, kích động cảm tình là rõ ràng, giận nhưng ôm láo bà cọ, ta còn chưa nói đâu, phía dưới có người mới vừa nói ra, Liền tiêu một đám người cấp đánh đi trở về. Nói còn chỉ là khai cái cấm biển, lệnh thứ dân tự mưu sinh lộ. Nga, tự hồ là thuận trị thời điểm cấm quá hải, khang Hi khi vì thu thập Đài Loan cũng thực hành quá, chính là năm gần đây rũ xuống có điều vương lòng đâu. Bất quá, giận nhưng có cái này ý tưởng, đó chính là chuyện tốt nhi. Tiếp xúc đến nhiều, chỉ cần kiên trì xuống dưới, tổng so bế quan tỏa càng cường. Trước nhớ kỹ, liền tính giận nhưng về sau đã quên, nàng cũng muốn nhắc nhở hắn nhắc nhở không được hắn, liền đi đối Nhi tử toái toái niệm. Sắp thật yêu cầu trước nhớ kỹ, trước mắt có một việc là lửa xém lông mày. Chuyện nhà không chỉ là tỏ vẻ ngươi thay đổi cái chỗ ở, hiện tại nó còn đại biểu cho chư hoàng tôn chủng đậu nhật tử đã đến. Bệnh đậu mùa đối với mãn ngông tới nói, là loại đáng sợ lây bệnh tính bệnh tật, bản thân dân cư liền không tính đặc biệt nhiều, đối với bệnh đậu mùa miễn dịch lực lại thấp. Hoang thất gần chi vong với bệnh đậu mùa giả đều là một đống. Lễ thân vương đại thiện ba cái nhi tử trưởng tử Nhạc Thác, Thứ 5 tử 3 giờ mã, thứ 6 tử mã chiếm đều chết vào bệnh đậu mùa. Mặt khác, đại thiện cháu ngoại công tức cùng người buồn, cũng vong với bệnh đậu mùa. Nỗ Nhi cấp xích đệ thất tử A3 Thái Chi Tôn Cẩm Trụ 22 tuổi khi chết vào bệnh đậu mùa. Nỗ Nhi cấp xích thứ 15 tử dự thân vương đa đạt, 36 tuổi khi nhân cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết. Nổi tiếng nhất bệnh đậu mùa người bệnh đương số Khang Hy cha, thuật trị. Hoàng thái cực không loại quá đâu, vừa nghe nói có bệnh đậu mùa lưu hành, liền khắp nơi buôn đảo. Tên là tránh đâu. Thanh nhân còn như thế, miễn dịch lực kém đưa bé càng không cần phải nói. Khang Hy đế vị có một nửa nhi còn phải quy công với từng bị đậu mùa. Dẫn những năm đó ra đầu, Khang Hy với tam phiên chi loạn trong lúc, không để ý tới chiều chính mà đi chiếu cố hắn, suốt 12 thiên. Cho dù là thái tử bị bệnh, nếu không phải sự tình quá mức hung hiểm, Khang Hy cũng không đến mức ở khẩn cấp thời khắc làm ra như thế hành vi. Nói nhiều như vậy, chỉ là vì hình tượng mà thuyết minh một sự kiện nhi, thời buổi này. Bệnh đầu mùa là cái nguy hiểm chuyện này. chúng đầu, cũng không như vậy Thái Bình. Nó thực chất thượng là làm người đến một lần rất nhỏ bệnh đầu mùa, làm thân thể đạt được miễn dịch lực. chịu rất sở hữu hình dung tử, đến bệnh đầu mùa. Đề tài lại vòng trở về, nguy hiểm. Đông Cung có hải tử hai nữ nhân tâm đều huyền tới rồi cổ họng nhi. Vì thế, dọn nhà chi hỉ cũng không như vậy vui sướng, mới tinh phòng ở, chú lên cũng không nổi vị nhi. Vội vàng nhìn đến liếc mắt một cái tân Đông Cung, thục ra tâm loạn như ma ngoài cung mấy nhà có hải tử vương phủ cũng là một đoàn rối ren thu thập sạch sẽ nhà ở tuyển chọn thích hợp nô tài chuẩn bị các loại phải dùng vật phẩm trung độ nhân sự tình quan trọng đại có này nghiêm mật thao tác trình tự nối tiếp loại giả cũng có nghiêm khắc yêu cầu khang hi cùng giận nhưng ở Càn thanh cung đông đoán các phân ngồi hai tòa nghe phía dưới thái y y ở viện viện phán thêm một bậc tôn chi đỉnh lãnh đầu khoa ngự y y tới hội báo công tác tôn chi đỉnh làm lãnh đạo trước nói cái đại khái chúng thần phụng chỉ đã vì chư hoàng tôn thỉnh Dụ Khánh Cung Đại Ca xưa nay suy nhược không nên trùng đầu, Dụ Khánh Cung Tứ A.K. không đầy một tuổi không nên trùng đầu, còn lại Hoàng Tôn lần này đều có thể. Hiện giờ khí trời đã lạnh, chính y. Đậu Khoa Chi Ngự Y bắt đầu đem bổn bài chuyên ngành đề, Dụ Khánh Cung Đại Ca năm rồi Hoàng Tử trùng đầu là lúc, thần chờ nhất thể thỉnh mạch, toàn thể nhược không nên. Hiện giờ đã qua bảy linh, lại loại cũng có hung hiểm. Còn lại Hoàng Tôn, Dụ Khánh Cung Tứ Ca chỉ bối lạc phủ Hoàng Thịnh Ca. Hiệu bối lạc phủ hoàng tử A ca toàn thân thể khỏe mạnh, chỉ là tuổi tác chưa đủ, đợi cho năm sau kho môn đã hợp, nhưng cùng hoàng 17 tử chờ một đạo trùng đầu. Dẫn nhưng thở dài một hơi, hán đối trưởng tử vẫn là rất để ý, chỉ là tình thế so người cường, cũng chỉ có nhận. Bốn cái nhi tử, có ba cái có thể trùng đầu, cũng là không tồi. Khang Hy lại hỏi, thái y đi ở viện chi đầu khoa đại phu nhưng đủ sự. Lần này trùng đầu, chỉ loại hoàng tôn, thả đều không phải là đồng nhật trùng đầu, cũng đủ ứng phó. Hoàng tôn nữ định ở sang năm tháng riêng. Vậy nốt đầu đâu? Vậy nốt đầu đã lấy, lấy từ 3 tuổi đầu trần phát đến thưa thất mà không có bất luận cái gì ác tính bệnh trạng chi năm đồng. Với phát bệnh thứ 13 mặt trời đã cao lấy vẻ. Người này hiện giờ đã khỏi hẳn đậu khoa ngự y thì có nề nếp mà trả lời, lấy vẻ chưa hơn trăm ngày, chính dùng chung. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, giận nhưng liền sốt ruột một chút, có điểm vội vàng hỏi, nhưng còn có bên muốn chuẩn bị. Đầu khoa ngự y thì trả lời. Trong cung tế thần đưa thần chi nghi, đều có lệ, không phải thái ý, ý ở viện phái đi. Thần chờ chỉ cần chuẩn bị chút chén thuốc, vì các hoàng tôn điều chỉnh thân mình, uống thượng 10 ngày, lại thỉnh mạch. Lúc đó mạch tương hợp, liền có thể trùng đầu. Khang Hy đối này chỉ có 3 chữ, đã biết. Tôn Chi Đình đem viết tốt báo cáo lưu lại lúc sau, mang theo đầu khoa ngựa y để cáo lui, lưu lại hoàng đế cùng thái tử tiếp tục nghiên cứu. Khang Hy thấy giận nhưng có chút tâm thần không yên, an ủi hắn nói. Hiện giờ chủng đầu phương thuốc so lúc trước thỏa đáng nhiều, trong cung hoàng tử hoàng nữ chủng đậu giả đến không hết, ngoài cung trong vương phủ ác ca, cách cách nhân chủng đậu đến sống giả đông đảo. Thái y kỳ viện đậu khoa đại phu là quen làm những việc này, ngươi không cần quá cấp. Giận nhưng vẫn là tâm thần không yên, lúc này muốn ra đổ, một cái là con vợ cả, một cái khác còn lại là đã lớn lên lớn con vợ lẽ, đều là rất quan trọng nhi tử, lo lắng mới là hẳn là đâu. Khang Hy nhìn một hồi tấu trương lại nhìn một hồi ngựa y sở khai chi điều trị thân thể phương thuốc cảm thấy không thành vấn đề mới phóng tới một bên chuyên nội vụ phủ tổng quản chuyên trưởng nghi tư nội vụ phủ tổng quản là cái chức quan béo bở đồng thời cũng là cái nhọc lòng cố sức việc hoàng gia sinh lão bệnh tử ăn mặc ở đi lại đều đến đi theo nhọc lòng lúc này là vì chúng đầu bọn họ chủ quản tế thần đưa thần chờ nghi thức cũng là thình an sau đó nội vụ phủ tổng quản trước tấu sở cần chi than hỏa Nghị mặc toàn đã chuẩn bị đầy đủ hết, vì phòng ngoài ý muốn, mỗi vị hoàng tôn đều bị song phân chi phí. Tế thần dùng đậu thần nương nương, hương nến, cống phẩm, bàn chờ đều được. Liên chờ định ra các hoàng tôn chủng đậu địa phương, liền nhưng khiển người đưa qua đi bố trí. Lại có hầu hạ hoàng tôn chủng đậu đại phu, thái giám chờ tất cả chi phí, bọn nô tài đều đã phân phối sẵn sàng. Trường nghi tư đáp lời liền càng kỹ càng tỉ mỉ, đưa thần sở cần chi giấy xác quan bảo mang lý, Hương Đình, Thuyền, Du, Tiệu, Mã Bảo Cờ, Hoàng Tiền Thiên Trương, Nguyễn Bảo, Hương Đến, Hoa Giấy, cấp ban thưởng y quan hồng lụa, ngân lượng, kim hoa, màn thầu chờ vật, đã tưởng liệt đơn tử giao các nơi dự bị. Sử dụng heo khẩu, dương chỉ, tay trống, gia úy cũng đã dự bị. Khang Hi phiên phiên này một phần báo cáo, phê chỉ thị nói, đại phu, thái giám nhật dụng chi thịt cắt thêm một cân, trời giá rét, đại phu thưởng áo da một bộ, thái giám thưởng áo đông một lánh, thưởng lò sưởi tay lò sưởi chân, tự hầu hạ tiểu các gá ca ngày khởi. Mỗi ngày cắp thêm than 10 cân. An bài đến thỏa thỏa, Khang Hy lại nhằm vào một câu. Dục Khánh Cung nhị A-ca, Tam A-ca, dịch đến Dục Khánh Cung trùng đầu. Tiêu cao Tam tiếp sửa sang lại ra khỏi phòng từ tới. Hãn A-mã. Tiểu Mập Mạp lúc này không ở Đông Cung ra đầu, là Khang Hy tư tiền tưởng hậu kết quả. Khang Hy quyết định, vẫn là đem Tiểu Mập Mạp cùng Mập Mạp hắn nhị ca cùng nhau phong tới Dục Khánh Cung ra đầu. Hoàng Dương cùng Hoàng Đồng lúc này là không trùng đầu, bọn họ ở tại Đông Cung, vạn nhất Hoàng Đ Hoàng tích chủng đầu thời điểm không cẩn thận đem hai người bọn họ cảm nhiễm thượng đâu. Đây là vật lý ngăn cách. Nghĩ đến như thế chú đáo, giận nhưng không lời gì để nói. Giận nhưng ở khang hy nơi đó có vẻ vội vàng, trở lại chính mình trong nhà, phải biểu hiện ra một nhà chi chủ trầm ổn, hoảng cái gì. Trong cung ngoài cung, lại không phải không có nhân trùng quá đầu, không đều lại đây sao. Kia không không phải ta nhi tử sao. Thục ra há mồm, lại khép lại, hỏi giận nhưng, nói như vậy, đều dự bị thỏa đáng. Nàng còn tính tốt, Lý Giáp Thị là căn bản hỏi tư cách đều không có, chỉ có thể dựng lên lỗ thai nghe Thái Tử Phi. Hãn A Mạ Y Tứ, Hoàng Tích, Hoàng Đán, trước tiên ở nhà mình điều trị thân thể, đã ngử y thỉnh quá mạch sau dịch đến dục Khánh Cung ra đầu. a, thuộc ra lắp bắp kinh hãi, như thế nào? Đảo muốn dịch đi ra ngoài. Lý Giáp Thị cũng chạm không thẳng, thân mình trước huynh, rất tưởng Hoàng Dương làm sao bây giờ. Con Hảo, Thái Tử Phi giúp hắn hỏi ra tới, không phải nói dọn tân địa phương. Ở nhà mình trùng đậu sao? Như thế nào lại muốn lại dịch một hồi? con có, bọn họ hai cái trùng đậu, Hoàng Dương đâu? Dẫn nhưng đem khang hy ý tứ minh bạch mà thuyết minh ra tới, sợ bọn họ hai cái ra đậu đem khác hai cái cung cấp mang lên. Hoàng Dương mạch tương không hợp, Hoàng Đồng còn nhỏ. Như vậy an bài, cho dù là ái tử suốt ruột mâu thân cũng chọn không ra tật xấu tới, thuộc ra lo lắng nói, trùng đậu thời điểm ta có thể đi chiếu cố sao? Dẫn nhưng hoành nàng liếc mắt một cái, bọc cái gì đâu? Hắn trong lòng cũng thực loạn, có ngự y thì không cần ngươi. Ngươi xem trọng hài tử bãi, nếu là ngươi đi, mang theo cái gì trở về, đem hài tử cấp nhiễm, nhưng như thế nào hảo. Này không sai biệt lắm là hai đứa nhỏ tuyển một cái phiên bản, thuộc ra tâm giống ở nước gấm năng quá. nhi nữ đều là nợ a, Yên tâm, có ta đâu. Ta là ra quá đâu, đảo có thể đi nhìn xem. Giận nhưng không xác định mà nói. Vì sợ hài tử nghĩ nhiều, hai cái muốn ra đậu hài tử đều bị che giấu trong đó hung hiểm. Hoàng đán còn nói là khảo nghiệm đâu, ra quá đâu, ta liền cái gì đều không sợ. Thành, ngạch nương ta đi mấy ngày liền trở về, đừng nghĩ ta a, Chờ ta trở lại, ngài muốn dạy sẽ đệ đệ gọi ca ca a. Nói xong, hắn còn cười đến vô tâm không phổi. Hảo nói, một phen liền véo thượng giận nhưng cánh tay. Giận nhưng ngoan ngoan nói tiếp, quá trận nhi đã có thể chỉ có A mã bồi người đâu, ngươi còn không mau nói hai câu dễ nghe. Là là là, hảo A mã kia ngữ điệu. Cùng hắn ngạch nương hống hắn thời điểm giống nhau như lúc Thái tử điện hạ lại bị khác Chuyện này bên trong Khổ sở không ngừng là đại nhân Hoàng Dương là bởi vì thân thể nhược Không thích hợp, tạm định lần này không ra đầu Liền hắn kia tiểu thân thể nhi Không trùng đầu còn có thể sống lâu mấy năm Nếu là loại đầu một cái khiêng bất quá Đã có thể hoàn toàn game over Này cũng ý nghĩa, này quân Cho dù không có hai chỉ mập mạp Cũng cùng người thừa kế danh hiệu vô duyên Đối này, Hoàng Dương buồn bực lại bỏ thêm một tầng Dầu dĩ mà không chịu nói chuyện Một phương diện, hắn cũng lo lắng bọn đệ đệ Về phương diện khác lại oán hận thân thể của mình không tốt Lý giáp thị quả thực không biết vội nào đầu hảo Một mặt muốn xem hoàng tích uống dược Một mặt còn muốn an ủi hoàng dương Chờ ngươi thân mình hảo Tự nhiên cũng có thể trùng đầu Hoàng dương lập tức chín một tuổi Biết đến sự tình cũng không tính thiếu Ít nhất trùng đầu sự tình vẫn là biết đến Không đáp lời Lý giáp thị chỉ có thể oán hận mà nói Thật là kiếp trước mang đến oan nghiệt Liên tiếp uống lên mười Ngự y đi tới thỉnh mạch, nói là đã điều trị thỏa đáng, có thể bắt đầu trùng đầu. Hai đứa nhỏ bị đóng gói đưa đến dục khánh cung. Tiểu Mập Mạp còn ở Nguyên Lai chủ quá địa phương, Hoàng Tích thì tại đã từng lại đây nghỉ trưa trong phòng, hai nơi đều đã bị kín hùng nhỉ. Thục gia làm quách chiều dùng, Triệu Quốc Sĩ hai cái cấp quan trọng thái giám đi theo chiếu cố Tiểu Mập Mạp, Hoàng Tích nơi đó dùng chính là lữ hữu công, đều là ổn thỏa người. Ở bắt đầu trùng đấu trước, Thục gia vẫn là có thể lại đây nhìn một cái, tự mình đem nhi tử tặng qua đi. Sau đó nàng yêu cầu thắp Hương kính thần. Lý Giáp thị đi theo nàng mặt sau, Thái tử Phi bởi vì trên danh nghĩa là hai đứa nhỏ mẫu thân, cầm hai lần hương, Lý Giáp thị đơn ở Hoàng Tích chỗ kính hương. Tiếp theo, các nàng hai đã bị cung thỉnh gia dục khánh cung, toàn bộ dục khánh cung sau điện bị kéo cảnh giới tuyến. Thục ra chỉ có thể ở Đông cung nhón chân mong chờ. Cung ngay giận nhưng liền không trở về, tuy rằng tiện thể nhắn nói, gia độ hung hiểm, sợ vô ý quá cho hài tử. Kỳ thật tình huống rất nguy hiểm. Hoàng tích nơi đó còn không có thấy động tính, tiểu mập mạp ngày đó tức ra đậu, tình huống thực không ổn. Cái này ra đậu trở ra hoặc sớm hoặc vãn, chỉ cần không phải phát không ra, liền không nhiều nguy hiểm. Thảm chính là tiểu mập mạp tình huống hiện tại, ngự y lì hồi nói, đồ trang sức quanh thân thấy điểm, hạt nhỏ vụn, nhan sắc đỏ thấm, thân nhiệt khí thô, bực bội khát nước. Tòa chấn cản thanh cung khang hy liền ngồi không được, phát đậu muốn phát đến hạt tương thuận no đủ mới hảo, hắn lao nhân ra vốn là muốn đi tuần, trực tiếp hủy bỏ hành trình chạy tới dục khánh cung giận nhưng đã tại chỗ đảo quanh nhìn đến khang Hy tựa như thấy được cứu tinh hàn a mã không cần cấp chuyện gì xảy ra hai vị này đều là da quá đầu không sợ lây bệnh trực tiếp đến phía sau nhi tới giận nhưng một đường vội vã nói hoàng tích còn không có động tĩnh hoàng đán da đầu hạt nhỏ vụn sợ là không lớn thuận hoàng tích cái này không đáng ngại nhi da đầu có sớm muộn gì da tề liền hảo khi nói chuyện đã tới rồi cảnh rơi tuyến bên trong gọi tới ngựa ý lì Lúc này miễn này đó nghi thức xã giao bãi, nói, làm sao vậy? Ngự y ghi cũng là đầy lầu hãn, huyết nhiệt quá thịnh, trung hiểm chi chứng, đậu chưa ra thể thần chờ nghị dùng thanh giải thấu hỉ canh. Khang Hy đối chủng đậu là tràn đầy nghiên cứu, giận nhưng cũng lâm thời ôm chân Phật bối không ít thư, đồng loạt thúc rủ, vậy chạy nhanh dùng dược. Khang Hy còn nói, tin tức không cần chuyển tới mặt sau cấp hoàng thái hậu biết, lão nhân ra tuổi lớn, chịu không nổi kinh hoách. Chuyển lời đi ra ngoài Trâm cùng thái tử đã nhiều ngày liền ở nơi này. Phi quân quốc muốn vụ kêu nội các chức làm. Dẫn nhưng theo hắn nói phân phó đi xuống, không được để lộ một tia tin tức đi ra ngoài, càng không cần chuyển tới đoan nghi cung, không cần kêu bên ngoài người quay rầy Hai người như vậy đóng quân xuống dưới. Cho dù như vậy, tới rồi ngày thứ ba thượng, ngự y ghi đáp lời thời điểm cũng không dám xem hai vị này mặt, đầu tuy ra tề, vẫn hạt nhỏ vụn huyết nhiệt quá thịnh run a dun, nghị dùng lưu thông máu cổ vũ canh, chứng môi phấn còn không mau đi. Giận nhưng đây là N năm qua đầu một hồi ở Khang Hy trước mặt đoạt lời nói, Khang Hi cũng không có để ý. Hai cha con bốn mắt tương vọng, khớp hàm căng khẩn đều nói không ra lời. Từ ngày này khởi, Dục Khánh cung tĩnh đến giống tòa phân mộ, này túc mục trình độ cùng cách vách phụng tiên điện có đến liều mạng. Nguyên bản canh gác ngựa y y Thái giám còn lánh tới rồi mấy phó bài có thể làm giải trí, hiện tại khét ngược Hoàng đế cùng Thái tử ở chỗ này lo lắng nhà bọn họ Hải tử Ai có thể làm cho bọn họ Mặt Nhi lại giải trí a? Không khí chợt khẩn trưng lên. Lúc này, Hoàng Tích cũng phát ra đầu tới, lại là thực thuận lợi. Hai vị lại có chút nhất không nổi tinh thần tới. Thục ra là một cái vô pháp tiếp xúc triều thần Thái Tử Phi, còn không biết ra việc này Nhi, chỉ là ở lo lắng Nhi Tử. Mỗi khi đi Ninh Thọ Cung, Hoàng Thái Hậu cũng không biết nội bộ tình huống, phải biết Khang Hy cũng không phải ngày ngày lại đây thình an. Hắn không tới, đó là bình thường, vô pháp dưới đây phỏng đoán bên ngoài xảy ra chuyện Nhi. Lý Giáp Thị mỗi ngày đúng hạn tới báo danh, liền hy vọng có thể từ Thái tử phi nơi đó thám thính ra một chút tin tức. Thái tử phi chính mình cũng không biết đâu, đành phải cùng nhau xuất ruột. Càng quay dày chính là Hoàng Dương cùng Hoàng Đồng lại cùng nhau bị bệnh, binh hoang mã loạn không đủ để hình dung hiện tại Đông Cung tình hình. Tới rồi cái này phần thượng, thuộc gia ngược lại chấn tĩnh, đều bọc cái gì loạn. Nên truyền ngựa ý truyền ngựa ý, ý, bọn họ các có các ma ma đều tận tâm hầu hạ chứ, nên làm gì làm gì đi. Các nơi canh các người. Các an buồn phận, thiên còn không có số đâu. Ngươi cũng không cần loạn, Hoàng Dương tuổi còn nhỏ, đúng là muốn ngươi cái này làm ngạch nương chiếu cố thời điểm. Ngươi từ hôm nay khởi không cần đến ta nơi này lập quy củ, chiếu Hoàng Dương đi, chờ hai tử hảo, lãnh lại đây cho ta xem là được. Trong cung quy củ, không được vọng nghị chủ tử dài ngắn, các ngươi đều nhớ kỹ, không cần kêu ta ở bên châu nghe được cái gì. Thái tử Phi không biết trong chiều tình huống, Đại Á Ca lại là biết đến. Hoàng đế cùng Thái tử thần ẩn một cái tuần. Có thể không biết sao Hoàng tôn muốn trùng đầu Giận thì là biết đến Nhà hắn hiện tại đang chuẩn bị đâu Liền chờ trong cung phái ngựa y rẻ ra tới Cùng lúc đó Trong chiều chúng thần cũng là nghị luận sôi nổi Vốn là muốn chuẩn bị ăn tiết thời tiết Chính là không có một tia không khí vui mừng Không được bắt thủy, đốt đèn, sao đầu, phóng tháo Giống như thực hung hiểm A Vạn nhất có cái ngoài ý muốn Nhất định phải phòng ngừa hai cái tâm tình không tốt nam nhân ra Tới lúc sau tìm việc nhi Quỳ dạp xuống phát trước Dân thì trong miệng lầm bẩm, không biết là cầu cái gì. Nghiệm đến một nửa, phát giác phụ cận có người, quay đầu vừa thấy, lại là ba hán cách long. Cười hỏi, vương ra là ở vì trong phủ a ca cầu phúc sao. Nghe nói muốn trùng đầu. Dân thì khô cằn nói, à đúng vậy, ta nhi tử còn muốn trùng đầu đâu, bắt lấy thật thần cô tay, này Phật linh bãi. Ba hán cách long nghiêm túc mà đáp, trên đời này không có không linh nghiệp Phật, chỉ có không thành kính tâm. Thật là có vài phần bảo tướng trang nghiêm hương vị dần thì quyết đoán mà yêu cầu ăn hắn, chú hắn, dùng hắn thần côn cho hắn nhi tử cầu phúc, bên đều là giả, chỉ cần ta nhi tử hảo mới là thật sự. Hoàng Dương là bệnh cũ, khai cũng là lao phương thuốc. Hoàng Đông chỉ là bị điểm nhi lệnh, phục mấy tiếp dược, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Dục Khánh Cung, Khang Hy cùng giận nhưng hai cái mòi con mắt nam nhân cũng rốt cuộc nghe được tin tức tốt. Ngự y thì thanh âm hương phấn đến phát run, hành tương tràn ngập, dần dần thu ỉ hiệp kết vậy Thật tốt quá, rốt cuộc muốn hảo Khang Hy cùng giận nhưng đều nghe được lẫn nhau hết giận thành, nhìn nhau cười, cười liền rốt cuộc ngăn không được. Phía Tây Nhi ngữ ý y cũng hợp với tình hình mà tới báo cáo, nhị a ca hành tương chân ngập, dần dần thu ý hiệp kết vậy. Thật là đại hỉ. Đến thứ 12 mặt trời đã cao, dục khánh cung tuân lệ đưa thánh. Khang Hy cùng giận nhưng đã mệt đến không thể động đậy, phân biệt phái người hướng các nơi báo tin vui, Khang Hy lại hạ lệnh, ngoài cùng các ga ca, các theo thứ tự tự trùng đầu. Hai người kết bạn loa ở dục khánh cung lung tung ngủ một đêm. Tỉnh lại thời điểm lại là đêm khuya, ngủ hơn phân nửa cái ban ngày cộng thêm nửa cái buổi tối. Ngủ không được, đơn giản tăng gấu. Giận nhưng cảm thán, nhi nữ đều là nợ, hắn a mã, nhi tử khi còn nhỏ nhi, cũng là như thế này sao? Ngươi, cũng là 12 thiền, lúc ấy còn có tam phiên ở làm ở mỹ, ngươi lúc này có thể so ta năm đó thoải mái nhiều, ta nhưng không cái ai bồi cùng nhau chăm sóc nhi tử thanh âm nhỏ đi xuống, cha mẹ mất sớm là khang hy trong lòng một đại đau. Giận nhưng nắm lấy khang hy tay, không lên tiếng. Khang Hy vươn một cái tay khác bao phủ đi lên, bốn tay giao điệp ở bên nhau, ấm thấu trong lòng. Ở thời điểm này, hoàng đế cùng thái tử cũng chỉ là phụ tử mà thôi, hai người cư nhiên lại ngủ đi qua, thẳng đến nên rời giường đi làm canh giờ, Giữa mặt, thay quần áo, tinh tinh thần thần mà xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Trên mặt mang theo lo lắng, lại biến thành đại a ca, tam a ca, bọn họ hai nhà hài tử, hôm nay bắt đầu trùng đầu. Trong ánh mắt lo sợ bất an chính là tứ A-ca cùng ngũ A-ca, phía dưới là nhà bọn họ, thất A-ca ra muốn muộn một chút. Mà lộ ra hâm mộ biểu tình chính là bát A-ca, lão tử rất tưởng cũng lo lắng một hồi A. Khang Hy thần thanh khí sảng mà tỏ vẻ, trước hai ngày hắn chỉ là một cái lão nhân ra lo lắng tôn tử, xem ra là có chút chuyện bé xé ra to, hắn tôn tử đến tổ tông phù hộ, thân thể phi thường hảo. Hắn muốn đi ra ngoài tiếp tục chơi. Đúng rồi, thái tử, người tiếp tục lưu lại làm công, Nga. Ngươi đi tế một hồi lăng, đừng quên đi mụ mụ ngươi mổ thượng cũng nhìn một cái. Liền kém đem ta chính là bất công nhi trực tiếp viết trên mặt, đại A ca vô tâm tình tại đây một lát ghi hận cái này, trong lòng còn đang suy nghĩ đâu, kia Phật nhất định phải linh A, ta chính là thiệt tỉnh thực lòng cầu ta nhi tử bình an A. Cấp thái tử ra thình an. Đến lạc, Lão tứ, mau đứng lên đi, nơi này liền ngươi ta huynh đệ, lại không có người ngoài. Thái tử cùng tứ A ca quan hệ còn tính có thể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 19, gia cừu 19, vũ lửa 19, đa la đôn 19, bĩnh cơ lửa 19, trầm hương 19, bạch đàn 19, giáng hương 19, vân hương 19, thông thiên tê, Trân châu, Há ngọc, mã não, trổ sơn, quan diêu chờ đổ cổ, cửu cửu, thống nguyên minh tập tranh cuốn, cửu cửu, tích cốt hương tiểu cửu, cửu, đại hào khăn tay cửu cửu, tiểu hào khăn tay cửu cửu, kim cửu cửu, bạc cửu cửu luo cửu cửu liền trinh chiến sáu thất giận nhưng trong lòng tính thuộc gia khai đơn tử thượng giống như ý có kim chỉ xem ý lìa đảo cũng chưa trọng dạng đồng hồ báo giờ trọng hỏi một chút hình thức không thể cao hơn hàn a mã vốn dĩ chuẩn bị một chi cây san hô đành phải ấn xuống khác tìm thay thế đem cây san hô dịch làm sang năm vạn thọ tiết lễ hảo gia cửu là cái gì ra? đồng hồ báo giờ lại là bộ dáng gì đâu giận nhưng tiếp tục bộ lấy lưu dụng tình báo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 Dẫn chân nói, thần đệ kia một phần tử cũng ứng phó không sai biệt lắm, đa tạ thái tử rũ hỏi. Thái tử còn có muốn rũ hỏi đâu, hiện giờ ngươi phái đi phía trên còn thiếu chút cái gì đâu. Có nặng lắm không? Kiếp sao? Thánh phọ ở 10 tháng sơ tam, hiện giờ đã là 9 tháng hạ tuần. Nhẫn tử trong lòng một cây đao. Miêu phát tiếng Trung, Khang Hy vô vô long nông chuẩn bị trốn chạy, lưu lại giận nhưng ở trong nhà thu thập cục diện. Hắn hán A mã đi ra ngoài, hắn đến hỏi đến một chút ra ngoài công việc. Hắn các huynh đệ trong nhà có hài tử muốn trùng đầu, đại gia muốn ăn tết, hậu cung còn có ba tiểu mẹ chờ sách phong. Cửa hải cuối năm gần, rất nhiều sự tình đều phải hắn tới xử lý. Muốn đem trừ mật chết ngoại sổ con nhất nhất xem qua, sau đó phân loại viết điều trần, chuyện quan trọng liền sổ con một khối báo, không quá trọng yếu ở chính mình sổ con cũng muốn liệt minh. Vội cái trời đất tối sầm. Liền tại đây đương lúc, hắn còn phải an ủi lão bà. Hai đứa nhỏ từ dục khánh cung trở lại đông cung. Đã chịu xưa nay chưa từng có nhiệt liệt hoan nền. Thái tử Phi tự mình chạy đến đoan kính điện ngồi chờ, Lý Giáp Thị sớm liền đến Thái tử Phi chô báo danh, cùng nhau đi theo tới, Lý Giai Thị cũng lại đây chúc mừng. Chỉ có Hoàng Dương cùng Hoàng Đồng hai cái, giao cho ma ma xem trọng, tạm không lệnh ra. Hai người ở liên can Thái Giám, cùng nữ vây quanh hạ vào Đại Môn Nhi, liền có tiểu Thái Giám bay nhanh mà chạy tới, tới tới, hai vị AK đều lại đây, là bản thân đi qua đi đâu, nhưng tinh thần đâu. Thục gia nguyên là trước thân thân mình thả lỏng xuống dưới, ai nha, đã trở lại liền hảo. Phút chốc, hai người liền đã trở lại, quy quy củ củ tiến lên hành lễ, cấp ngạch nương thịnh an. Thục ra từ bọn họ vào cửa đôi mắt liền đặt ở hoàng đán trên người, nờ nờ giờ. Ta nhi tử gầy. Tiểu mập mạp nguyên bản là mỡ phỉ thể tráng béo đôn tử một cái, giống cái dưa hấu, hiện tại vẫn béo, lại là bí đao. Thật là hắn béo thời điểm ngươi lo lắng, hiện giờ bắt đầu béo, càng đau lòng. Thục ra vành mắt nhi liền đỏ Lúc này mới non nửa tháng, liền gây thành cái dạng này. Lý giáp thị đôi mắt còn lại là vẫn luôn dính vào hoàng tích trên người. Hoàng tích ra đổ tương đối thuận lợi, lan lộn đến cũng ít, chỉ là nguyên bản má thượng mang theo trẻ con phỉ tiêu chút. Cùng đối chiếu tổ hoàng đán tiểu bằng hữu một so, liền có vẻ phá lệ chịu ông trời đãi thấy. Đều mau đứng lên bãi. Thục ra nghẹn ngào mở miệng, lại đây theo ta thấy xem. Để sát vào vừa thấy, hai người trên mặt, trên cổ trờ lỏa lộ ra tới làn da thượng còn có nhật nhạt rô hoa. Thục ra vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà kia dấu vết thượng xúc một chút, lại làm hai người ở trước mặt xoay cái vòng nhi. Nô, no, dấu vết không giống như là đi không song bộ dáng, đều còn ở tuổi nhỏ, tế bào sức sống thực bờ hờ thời kỳ sinh trưởng, chiếu cố thỏa đáng, sẽ không rơi xuống cái gì rõ ràng dấu vết. Giận nhưng trên mặt, trên người, liền không có cái gì rõ ràng vết sẹo, không giống Khang Hy, theo ngắn ngủn kia một chút đối mặt thời gian tới xem, Khang Hy trên mặt, sắc thật là có chút dỗ. Nhìn một rỗ. Lại đẩy hoàng tích đến Lý Giáp Thị nơi đó, đi, tiêu ngươi ngạch nương cũng nhìn một cái. Lý Giáp Thị vừa được lệnh, vội vàng dối tay phủng hoàng tích mặt tả hưu đoan trang, lại khóc lại cười, nhìn hắn như vậy nhi. cô lại bản tiểu mập mạp tả hưu đánh giá, ngạch nương, đại ca cùng đệ đệ đâu. Hai người bọn họ không ra quá đầu, đến trước cùng các ngươi cách ly. Thục ra nói, đại ca ngươi chính bệnh, ngươi đệ đệ đang ngủ. Quá một chút tái kiến bãi, này trận nhi vì các ngươi chuyện này, nhà ở cũng vô tâm tình thu thập Các người nhà, trước đổi thân quần áo, trở về lại nói. Nguyên bản mang đi ra đổ khi xuyên dùng đồ vật đã hết thể thiêu, hiện tại này một thân là trước kia chuẩn bị tốt thay đổi. Nhưng là từ dục khánh cung ra tới, vì phong văn nhất, vẫn là lại đổi một hồi hảo, này một bộ quần áo, cũng nhân lúc còn sớm thiêu hủy xong việc. Tiểu mập mạp đô một chút miệng, hắn năm tuổi, không phải tiểu hài tử, vì cái gì ngạch nương luôn là dùng đối tiểu hài tử khẩu khí nói với hắn lời nói. Nhi tử minh bạch, hắn này biểu tình vừa ra. Thục gia liền biết hắn trong lòng không thoải mái, nhẹ giọng hướng hắn, ngươi kia trong phòng, vẫn là ngươi ban đầu bộ dáng nhi, ngươi trở về nhìn xem, có cái gì tưởng sửa, trở về nói cho ngạch nương nghe. Chúng ta thu thập xong rồi nhà ở, liền xem đệ đệ. Hoàng tích cũng là giống nhau. Đều nghe lời. Hảo đi, ngươi nói nghe lời, đại gia liền đều đến nghe lời. Thanh thanh thật thật trở về thay quần áo. Mang đi quần áo tiêu hủy, còn Hảo, thái tử ra nhi tử, thay đổi quần áo vẫn là có vài món. Càng Kiêm đang ở trường vóc thời điểm, quần áo là quý quý đều làm thân. Tới gần tân niên, không ngừng có quần áo mới bàn giao công trình. Một lần nữa tắm rửa một cái, thay quần áo mới. Đông cũng bọn thái giám đem này đó thay cho đồ vật, tính cả tắm rửa dùng đại buồn gỗ một đạo nhi mang đi ra ngoài thiêu. Cảm ơn trời đất, bọn họ cuối cùng là hảo thuộc ra cũng tạm từ bỏ thuyết vô thần, nắm chặt đã nhéo một tháng Phật châu, được đến Phật trước thượng chú hương. Từ khi hải tử muốn trùng đầu, mà hoàng thái hậu nơi đó không ngừng bái Phật bắt đầu. Thục gia cũng thỉnh một tôn trở về, phóng tới trong nhà cung phụ Lý giáp thị nơi đó, phòng trừng cũng ít không được này đó thần thần đạo đạo đồ vật. Lâm Tứ Nhi, người đi Ninh Phọ Cung, cấp Hoàng Thái Hậu báo cái tin Nhi, liền nói chúng ta nhị AK cùng Tam AK đã bình phục đã trở lại. Ta theo sau liền dẫn bọn hắn qua đi. Với lúc tỉnh lại trả lời bọn họ vì cái gì không cho thấy huynh đệ vấn đề. Tới rồi Ninh Phọ Cung, Hoàng Thái Hậu rất là vui vẻ, đều lại đây theo ta thấy xem, ai nha. Hoàng đán Ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Thật là hỏi đến điểm tử thượng, như thế nào cùng nhau trùng đậu người? Hoàng tích chỉ là thoáng có một chút nghi gầy, mà Hoàng đán lại co lại một vòng nhi. Thục ra cũng không biết, vừa lúc, một đạo nhi thẩm. Dù sao hai cái AK đã bình an trở về, nghĩ đến phong khẩu lệnh là không cần lại khắc sâu chấp hành. Hai vị nữ sĩ rốt cuộc biết được ngày đó hung hiểm, Hoàng Thái hậu vẫn luôn nghiệm Phật, Thục ra trên mặt đều biến sắc, như thế nào không còn sớm hồi báo. Vạn thuế gia cùng Thái tử gia hạ lệnh. Không được ngoại truyện, ai cũng không biết. Hiện giờ bình phục, mới dám nói. Không cần nói cho nàng, đỡ phải nàng lo lắng. Sở Hưu vấn đề ta chính mình kiêng, nghe tới rất tốt đẹp. Bị giấu giếm người tuyệt đối sẽ không cảm kích. Loại này bị giấu giếm tư vị thật là không dễ chịu. Nhìn xem Hoàng Tích nhìn nhìn lại Hoàng Đán, ngẫm lại lúc ấy, thực ra rất là phẫn nộ. Hoàng Thái hậu nơi đó oán giận, Hoàng đế như thế nào liền ta cũng gạt. Muốn tìm người tính sổ, phát hiện Hoàng đế rốt cuộc là Hoàng đế. Phi thường có dự kiến chức mà đã bắt đầu đóng gói hành lý muốn trốn chạy. Hơn nữa, càng thanh cung thái dám qua lại nói, hoàng đế cùng thái tử quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ. Hoàng thái hậu lúc này phi thường có khí thế nói, hoàng đế muốn ly kinh, tổng muốn lại đây cho ta nói một tiếng, đến lúc đó ta hỏi hắn. Khang hy trước khi đi, đương nhiên tới rồi ninh thọ cung. Lừa dối cái này lao thái thái, hắn vẫn là có một tay, nhi tử là sợ tin tức truyền ra tới, nhân tâm hoảng sợ. Lão đại bọn họ mấy cái trong nhà hài tử cũng là an bài ở năm nay trùng đầu, đang ở điều trị thân mình đâu, một khi truyền ra hung hiểm, nếu kinh chứ bọn họ, ngược lại không tốt. Hoàng thái hậu chỉ là muốn cái cách nói mà thôi, không quan tâm nói hay không đến thông, có cái cách nói là được. Sự tinh lượng một ngày, hoàng thái hậu hỏa khí cũng không có lớn như vậy. Khang Hy thấy Lão thái thái không truy vấn, cáo tử chạy lấy người. Thái tử phi liền không phải như vậy dễ đối phó, chờ a chờ, thái tử cùng hoàng đế ngủ. Nàng hỏa khí giá trị là dơ lên, hoàng thái hậu nơi đó tiêu hỏa đều tới rồi nàng nơi này. Có một cái giảm sóc thời gian, nàng còn chế định một cái tiểu kế hoạch. Chờ giận nhưng ngày hôm sau buổi tối trở về thời điểm, trực tiếp đem bí đao béo hướng hắn A mã trước mặt một phóng, cho ngươi cái dưa hấu cho ta gầy thành cái bí đao, còn không cứ gọi ta biết, ta hơi kém không nhận ra tới. Giận nhưng thực bất đắc dĩ, nói cho ngươi lại có ích lợi gì. Ngươi có thể qua đi sao? Nhà này còn muốn ngươi chăm sóc đâu? Đạo lý nàng là biết đến, cũng cùng bí đao béo giải thích qua, bất quá. Còn phải kêu giận nhưng nói ra, tiêu nhi tử nghe được. Đến làm bí đao béo biết, không phải đương mẹ nó không quan tâm hắn, phóng hắn ở trong phòng tối đóng lại, mà là hắn ngạch nương đi không được. Càng là làm giận nhưng biết, có việc nhi không nói cho lão bà, hậu quả rất nghiêm trọng. Có này hai cái mục đích, cho dù biết giận nhưng nói chính là lời nói thật, cho dù chính mình có thể lý giải, chỉ là cảm tình thượng không qua được. Cho dù biết vô cớ gây rối không tốt lắm. Nàng cũng đến lại kiên trì cái hai bà thiên Bí đao béo phụ tử nghe được thuộc về mập mạp Hình dung từ từ dưa hấu biến thành bí đao Nhất thời bị đánh đốc Đã biết lo lắng Tổng so không biết lung tung lo lắng cường đâu Mấy ngày nay cũng không biết là như thế nào lại đây Giận nhưng vốn dĩ thực chiếm lý Bất đắc dĩ bị dưa hấu biến bí đao này Một so sánh gợi lên từ phụ tâm địa Liên quan đối với lao bà vô cớ Gây rối chịu đựng độ cũng đề cao rất nhiều Dù sao nhà mình nhi tử đã bình an trở về hắn tâm tình vừa lúc cực có kiên nhẫn mà mỗi ngày giải thích. Cái gì han A Mã cũng ở à, ngươi đi giống cái gì đâu, ngươi cũng không ra quá đâu, nhiễm làm sao bây giờ, trong nhà còn có cái tiểu nhân đâu, ngươi chăm sóc một cái, ta chăm sóc một cái, không phải vừa lúc sau. Chẳng lẽ muốn Hoàng Đồng ở trong nhà không ai quản không thành. Thằng đến bi đao béo đều giúp đỡ nói chuyện, ngạch nương, ta tốt lành đã trở lại. Là rất tưởng ngạch nương tới, ngạch nương hiện tại đều không để ý tới ta, chuyên lý A Mã đi. Thực ra lúc này mới quay lại lại đây Chọc bí đao béo mặt, tiểu không lương tâm, cùng ngươi a mã một đạo ngây người mới mấy ngày, liền giúp đỡ hắn nói chuyện. Bí đao béo ngượng ngùng mà cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân. Nhiệt đến khó chịu ngứa cũng không thể chảo, trong miệng chỉ lo kêu ngạch nương, kết quả ngạch nương vẫn luôn không xuất hiện, đối với một cái tiểu hài tử tới nói, đã kích đại đến vượt quá tưởng tượng. Ở ngay lúc này, chiếu cô hắn chính là hắn thân cha còn có thân ra ra, tin cậy sinh ra cũng không phải không hề có đạo lý. Mất công hắn ngạch nương đủ lâm hiểm, còn ôm hắn khóc muốn chết ta, tưởng ngươi lại không thể đi xem ngươi, trở về liền thay đổi cái bộ dáng nhi, tiêu ta thế ngươi đi bãi, cuối cùng một câu, tuyệt đối thiết tình. bí lao béo đối với lần này sự kiện lại không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, hai từ sao? Rốt cuộc là nguyện ý tin tưởng chính mình thân sinh cha mẹ, Thâm sinh khúc mắt chính là một cái khác tiểu bằng hữu hoàn tích đồng học bởi vì gia đầu thuận lợi, cũng không có được đến này phụ thân cùng tổ phụ đặc biệt chiếu cố, chỉ là ở thuận lợi lạc vậy lúc sau gặp được phụ thân cùng tổ phụ Mặt nhi. Vừa ra nhà ở liền thấy được hai vị rõ ràng gầy ốm mặt, trong lòng phi thường thiết thực. Sau lại nhìn đến bí đao béo, hắn còn lắp bắp kinh hãi, rất quan tâm mà, ngươi như thế nào gầy thành như vậy lạp. Sơ sơ chính mình mặt, không ốm đến như vậy lợi hại nha Bí đao béo đảo cũng hào phóng, ta cảm thấy còn thanh a Hai người đồng loạt về nhà, bọn họ phụ thân cùng tổ phụ đã ở dục khánh cung nghỉ ngơi. Gặp qua thái tử phi, gặp qua mâu thân, đổi hảo quần áo lại bị hoàng thái hậu ăn bớt. Dừng ở đây. Sự tình vẫn là thực thuận lợi. Lại trở về, gặp được hắn đại ca. Nay một vị sắc mặt liền phi thường mỹ diệu, bắt đầu có chút không mặn không nhạt, tức giận đến hoàng tích tưởng xốc cái bàn. Mất công ta còn lo lắng ngươi lý. Hoàng dương nơi đó nghẹn khuất đến khó chịu, bị người đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo cảm giác, lại rộng rãi tiểu bằng hữu cũng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nhìn đến hắn đệ đệ bộ dáng, liền cảm thấy là bị châm trọng. Hàng hồ mà hư hai tiếng, đã về rồi. Đem một đầu nhiệt chui qua tới xem Kaka hoàng tích nghẹn cái chết khiếp. Tan giã trong không vui. Tiểu hài tử tâm sự, rất nhiều thời điểm đại nhân là không đệ bụng, luôn cho rằng là nháo nháo tiểu biến yếu, quá hai ngày liền sẽ hảo. Hoàng Dương theo thân thể vẫn luôn không tốt, tính tình cũng càng ngày càng biến yếu, điểm này mọi người đều là biết đến. Phong cái thân mụ chiếu cố, đều khuyên không được hắn. Đại gia cũng coi như hắn thiên tính như thế. Huống chi, đông cung gần nhất phi thường chi vội. Mới vừa chuyển đến thời điểm. Bởi vì có hai vị AK muốn trùng đầu sự tình, rất nhiều sự tình đều còn không có tới kịp xử lý. Hai cái chủ tử, giận nhưng hiện tại muốn giáng quốc, thực ra còn muốn xử lý nhân viên phân phối, phòng ốc hơi điều, còn có tân chuẩn bị công tác từ từ. Chính là Lý Giác Thị, bị hơn 10 ngày lo lắng để phòng tra tấn đến quá sức, mang theo một loại bồi thường tâm lý, đối hoàng tích cũng phá lệ chú ý. Hoàng Dương nằm ở trên giường càng nghĩ càng giận, hai chân loạn đạo. Mama từ gian ngoài tiến vào, vừa mới nói câu, AK cẩn thận thân mình. Đã bị hắn trừng mắt nhìn trở về. Chai chai tiểu chủ tử, ánh mắt vẫn là có chút y lực. Ma ma chỉ là tiến lên cho hắn cái hảo chăn, lại lặng lẽ lui trở về, biết hắn trong lòng không thoải mái. Hoàng Dương vừa giận, cảm thấy trên người nóng lên, xúc chăn, bò trên giường bất động. Ngày hôm sau lên chính là sốt cao không lùi, đông cung lại là một hồi vội. Lý Giáp thị hận không thể đem chính mình chém thành hai nửa nhi, tâm nói, sự tình thật là tà môn nhi. Thục ra nơi này một lần nữa phân phối mọi người chức trách. Về cơ bản đều còn không có biến, ban đầu là hầu hạ ai, hiện tại vẫn là hầu hạ ai. Bởi vì dọn ra, địa phương lớn, nội vụ phủ lại lần nữa phân phối nhân thủ tới, đều trước đặt ở hoặc là hoa viên, hoặc là các nơi không trong viện, đại quan sát qua đi lại làm ăn bài. Phân công phái đi thời điểm, nàng phát hiện một vấn đề, nhà bọn họ không sân thật sự quá nhiều. Chính điện tam sở, nàng cung giận nhưng dùng, cái này không thành vấn đề. Bốn phía sân 12, ba cái lớn một chút nhi tử một người một cái. Hai cái chắc thất một người một cái, còn thừa hơn phân nửa nhi không ai trụ đâu. Nay không phải nhắc nhở, trong nhà nên thêm người sao. Dọn tiến vào thời điểm, nàng liền phát hiện vấn đề này, lúc ấy bởi vì vội, còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ, tạm buông xuống. Hiện tại nàng có tâm tình xử lý vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản, tiên hạ thủ vi cường, lấp đẩy chúng nó. Hôm nay, nhìn giận nhưng tâm tình hảo, thuộc ra cùng hắn thương nghị, chúng ta nơi này cũng coi như là phương tiện, chỉ có cộc còn kém điểm nhi. Có phải hay không trọng điều một chút? Dẫn nhưng liền hỏi, chuyện gì? Lúc trước chỉ lo tưởng trụ chuyện này, trái lại đã quên, có phải hay không thỉnh tôn Bồ Tát trở về? Chúng ta nơi này thu thập ra một tòa tiểu Phật đường. Cũng là có lấy cớ, hai đứa nhỏ ra đổ thời điểm, nàng đều nóng nảy, muốn cái cầu tâm lý an ủi địa phương. Thanh cung có cái này truyền thống, dẫn nhưng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi, phóng tới nơi nào hào đâu. Kiến thời điểm không nghĩ tới, lại muốn một lần nữa khởi công, cũng là quay nhiếu người không phải gọi người ta nói miệng. Đó là được không, lại sợ hỏng rồi bố cục, không bằng dùng có sẵn sân đương nhiên là đặt ở phía tây vùng thực chống không trong viện một tòa, chính điện, sương phòng đều là toàn, thỉnh thần tượng tới liền thành. Cũng như Hoàng Thái Hậu tổ mẫu nơi đó, cũng không dùng tăng đạo, đều hai cái thái giám thủ liền hảo. Suy xét đến còn tính chú đáo, sang năm mùa xuân bãi, hiện tại bật quá. Người đáp ứng rồi là được. Kế tiếp chính là bố trí ra một cái tàng thư sân tới, năm nay ăn tết. Thỉnh các nữ quyến đến Đông Cung tới tiểu tụ thời điểm, tất nhiên yêu cầu một chỗ sân chỗ lui bước. Thái tử phi yên lặng địa bàn tính, sau đó hỏi thái tử, bên ngoài mấy nhà chất nhi nhóm ra đầu như thế nào. Dẫn nhưng bẻ bẻ đầu ngón tay, hiện giờ mới ngày thứ tám thượng, mấy ngày nữa mới có thể biết đâu. Sau đó là hạn A mã hồi kinh, tiếp theo là sách phong phi mẫu, năm sau còn có một bát trùng đầu. Hắn mỗi ngày viết sổ con, tất có một cái là hôm nay thái y ở viện hồi báo, nơi nào đó trùng đầu tiến triển như thế nào. Hắn tương đối quan tâm, tự nhiên là giận thì trong nhà tình huống, theo đáng tin cậy tin tức, phi thường thuận lợi. Khác theo cũng thực đáng tin cậy tin tức, đại á ca mỗi ngày thắp hương nhiệm vật. Thật là một mảnh từ phụ tâm địa, hắn còn phải căng ra đầu viết số con, đem hắn đại ca cấp khen một phen. Không khen còn không được, hắn cha đang ở bên ngoài làm việc nhì, mau ăn tết, tiểu ngũ trí tôn còn tự mình đi ra ngoài, giống hiện tại cái này tiết chạy ra đi, cho dù là hoàng đế, cũng thực chịu tội. Hắn là đi làm chính sự. Tiếp kiến rồi phiên vương, thưởng ra không ít bạc, lung lạc một chút nhân tâm. Cũng là ở làm việc thời điểm, người muốn cùng hắn rong rong dài dài, nói không chừng hắn liền bực. Dẫn nhưng từ giữa hòa giải kết quả chính là, trở về lúc sau, Khang Hy đối hắn hảo một hồi khen ngợi, khen ngợi thái tử, thâm đến chấm tâm, có thái tử ở, chấm vương đến vô ưu Tiếp theo, hắn lại tự mình do hỏi người y chư hoàng tôn trùng đầu tình huống, biết được tất cả mọi người thực bình an lúc sau. Phi thường hào phóng mà lại thưởng ngự y còn gọi đem loại quá đầu tôn tử nhóm đều mang lại đây nhìn một cái. Ở Khang Hy xem ra, mỗi người bình an, đó chính là kiện rất tốt sự, lần lượt từng cái đem tôn tử nhóm ôm một hồi. Hoàng tích cùng Hoàng đán là hắn thân thấy bình an, lúc này cũng không có đặc biệt chiếu cố, trái lại đem ở tại ngoài cùng tôn tử nhóm nhất nhất hỏi cái biến. Này đó tiểu hài tử, ở càng thêm ấu tiểu thời điểm là gặp qua tổ phụ, lúc này lại rất có một ít đã không quen biết. Chẳng những là tiểu hài tử không quen biết tổ phụ, Khang Hy cũng dần dần không thể đem tôn tử nhóm đều nhận toàn. Mấy cái tuổi sắp xỉ, mặt hình còn không có nảy nở, bởi vì cùng tổ quan hệ tướng mạo thượng còn đều có một chút tương tự tiểu hài tử đặc biệt khó nhận. Một tiểu hoặc thanh bốn khai và tao ngắn, phấn nộn sò ta mặt, cao đoản béo gầy còn đều sắp xỉ. Khang Hy nhưng thật ra nhận được hoàng dục, còn lại liền có chút phân biệt không rõ. ngụy Châu rất là nhạy bén, vừa thấy hình dáng này nhi. Liền ở Khang Hy sau lưng chiều một đống các gá ca đưa mắt ra hiệu, địa bộ. Một lòng tay hoàng tình, khoa tay muối chân khẩu hình, nhà ai. Tam A.K. lập tức tàn nhẫn gật đầu. ngụy Châu liền thấu tiến lên đối Khang Hy giới thiệu, đây là chỉ bối lạc gia hoàng tình A.K. Hiện tại hài tử con nhỏ, kém cái một 2 tuổi, phân biệt là thực rõ ràng, này đây có thể nhìn ra được đứng hàng tới. Dưới mọi người đều rút quy luật, không cần ngụy Châu lại cố sức địa bộ, chủ động cấp ngụy Châu đưa mắt ra hiệu. Một loạt hỏi xuống dưới, khang hy tâm tình sảng khoái, như vậy ta liền an tâm rồi. Lại mà chống đỡ giận nhưng nói, hiện giờ sắp ăn tết, quá xong rồi năm, các bọn nhỏ đều loại thượng. Giận nhưng cười nói, bọn nhỏ khỏe mạnh, toàn lại hàn A mã phù hộ đâu. Chúng A ca đồng loạt cảm tạ hoàng đế đối nhà mình nhi tử quan tâm. Giận nhưng trong lòng lược có không đủ, hắn trưởng tử, luôn luôn bệnh tật ốm yếu, lần này lại cùng trùng đầu vô duyên, chung quy là cọc cán năn. Người chính là như vậy, hảo còn tưởng hảo. Không trùng đầu thời điểm tưởng, chẳng sợ chỉ có hai cái bình an lại đây cũng hảo. Hiện tại hai cái đều nguyên vẹn đã trở lại, hắn lại tưởng, nếu là Hoàng Dương cũng một đạo nhi có thể bảo toàn, thật là tốt biết bao. Dân thì cùng hắn tưởng đúng lúc là cùng chuyện, trong lòng đang ở cười nhạo nhà hắn nhị đệ, nhà ngươi còn có một cái về sau phàm là nghe được đầu dịch liền phải lo lắng đâu. Nơi này phải vì giận thì giải thích một chút, hắn đối vẫn là ngoại hoa hoa cháu trai nhóm bản thân cũng không có ác ý, hắn không thích, trước nay cũng chỉ có thái tử mà thôi những người khác, chỉ là thuận mang. Ngươi vì thái tử tranh sĩ diện, ta liền nhớ ngươi một bút, trực quận vương trướng thượng tuyệt bút, thủ án chính là như vậy tới. Cười nhạo xong rồi thái tử, Dận thi lại nghĩ tới một khắc cọc tâm sự tới, hắn là Phật trước Hứa nguyện, bảo con của hắn bình an, hắn muốn lễ tạ thần. Chép chép miệng, cái kia mông cổ Lạt ma vẫn là có điểm linh nghiệm sao? Trở về tiếp tục bái Phật đi. Có đồng dạng tâm tư người không ngừng đại ác ca, hắn không ít đệ đệ đều Phật trước Hứa nguyện, trong nhà đều cung Phật, một cái đều nghĩ Nên lễ tạ thần. một Chỉ có khang hy không như vậy nhàm chán, hắn lão nhân ra còn có chính sự phải làm. Tiếp theo, hắn liền làm một kiện làm thái tử hối hận chính mình năm đó 250, đầu đốc, sự tình, lấy hàn lâm viện kiểm điểm dương danh thời sung ngày nói về cư tru quan. Dương danh thời, Lý Quang Điệu học sinh, chân chính ý nghĩa thượng học sinh, đi theo Lý Quang Điệu học tập quá kinh học. Lý Quang Điệu vẫn là hắn tòa sư. Hối đã chết. Lúc trước không cùng Lý Quang Điệu đánh hảo quan hệ. Khang Hy không biết nhà hắn bảo bối thái tử có như vậy tâm tư, hắn còn muốn đuổi ở năm trước đem đồng phi, hòa tần, lương tần nhận trước nghi thức cấp làm xuống dưới. Thục ra gần đây thần thanh khí sảng, nhà nàng bảo bối nhi tử chủng đầu an toàn trở về. Lúc ấy là đau lòng đến không được, bất quá. Bí đau hình thể sắc thật so dưa hấu muốn thuẫn mắt, nhìn cũng khỏe mạnh. Nhị béo tiểu bằng hưu cũng đã có thể nói không ra từ, cắm bá một câu, nhị béo tiểu bằng hưu 9 tháng đã đầy một tuổi. Chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm phi thường không sáng ý mà bắt chút cung tiễn châu áo mất công thuộc ra nhanh tay lại mắt lộn một quản nhan sắc xinh đẹp bút lông làm hắn cấp bắt được bằng không liền phải mất mặt nhị béo ở hắn ngạch nương không ngừng quấy rầy dưới rốt cuộc mở miệng sẽ tiêu ngạch nương mới vừa có thể nói bảo bảo bán manh thật là cái đại sát khí tuy là giận nhưng đã trải qua bí đao béo thuê công như cũng bị nhị béo bắt lấy thuộc gia xem bộ dáng này trực tiếp đem hải tử ném cho hắn làm hắn đương nạy ba đi nghe nói Mỗi một cái giáo nhà mình bảo bảo kêu ba ba mụ mụ, đều có một viên phúc hắc tâm, vì chính là nửa đêm bảo bảo khóc thời điểm đã lao công một chân, mau ngươi nhi tử, khuê nữ kêu ngươi, hướng sữa bỏ, đổi ta đi. Sau đó chính mình hô hô ngủ nhiều, làm mệnh khổ lão công rời giường hống hải tử. Dù sau này hai cái đồ vong ân bội nghĩa lần đầu tiên học được, vĩnh viễn không phải kêu ngạch đường, mà là kêu a mã. Nàng còn có kim chỉ phải làm, tới rồi tháng riêng liền không hiếu động này đó. Sang năm hoàng đán muốn đọc sách, cặp sách là cần thiết có. Thân mụ động thủ làm, cùng phân phó người khác đi làm, đó là bất đồng khái niệm. Chỉ là vẫn như cũ không có tưởng dùng tốt cái gì lý do tới thuyết mình chưa cho hai con vợ lẽ lộng, chỉ cấp thân sinh nhi tử lộng. Lúc này cần thiết đến thừa nhận coi như con mình này bốn chữ, có đôi khi thuần túy chính là vô nghĩa. Hoặc là lại nói đến lộ liễu một chút, đối với một cái hoàn toàn không có huyết thống quan hệ hài tử, người tình yêu khả năng sẽ làm người đem hắn coi như con mình nhưng là nếu là một cái ngươi lão công cùng người khác sinh hài tử. Cái này coi như con mình sát xuất thành công liền sẽ đại đại hạ thấp. Còn không có tưởng hảo lý do thời điểm, nàng phải tham dự một kiện hậu công việc trọng đại, sách phong. Từ sách phong đãi ngộ thượng, hoàn toàn nhìn ra được này, ba nữ nhân ở Khang Hy cảm nhận chung địa vị. Địa vị tối cao phi đồng giai thị mạc trúc, này trong đó đương nhiên cũng có nàng ra thế bối cảnh quan hệ, nhưng là không thể nghi ngờ, nàng ở Khang Hy trong lòng đánh giá là rất cao băng không cũng sẽ không làm nàng làm quý phi một cái đối chiếu tổ bình phi kia vẫn là nhân hiếu hoàng hậu muội muội vì khang hy sinh quá một cái nhi tử người sau khi chết truy phong vị phân bất quá là cái phi mà thôi mà lương tần không thể nghi ngờ là lần này lót đế ở chiếu thư tên nàng thậm chí xếp hạng mới vừa vào cung 2 năm hòa tần lúc sau sách phong đặc phái viên sách quý phi dùng chính là nhãn hiệu lâu đời đại học sĩ yier tăng a sách hỏa tần dùng chính là đại học sĩ ma Tể, cũng là cái thai to mặt lớn Sách Lương Tần, chỉ là nội các học sĩ tịch cấp nạp mà thôi, thiếu một cái đại tự, cảm giác sầu hàng một. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nàng này thuần túy là bởi vì Nhi Tử tranh đua. Bất cứ lúc nào chỗ nào, khang hy ra đối người khác biệt đối đãi, đều là làm người khó chịu. Bác ta ca nhận được tin tức, sắc mặt liền phi thường xuất sắc. Lần này sách phong, khắc hai vị đều không có Nhi Nữ, chỉ có Lương Tần, Nhi Tử đã cưới vợ phân phủ, trong phủ hết sức náo nhiệt, tặng lễ người một đống một đống. Ở Đông Cung cũng tặng giá trị xa xỉ lễ vật, xem người ai không nói bát giá ca khí thế tiệm trường, tiền đồ vô lượng. Cố tình này nghi thức quy cách đánh bát giá đá ca mặt. Luận tư lịch, hòa tần không bằng lương tần, luận nhi nữ, hòa tần hiện tại cái gì tin tức còn không có, luận phẩm cách, bát á ca trong mắt hắn ngạch nương tuyệt đối là ưu tú. Cứ như vậy, đều giống nhau sách phong vì tần, còn muốn ăn một đạo áng quy. Bát giá ca phẫn nộ rồi, còn có không biết điều lại đây thúc dục hắn, ra. Vạn tuế ra kêu ngài mỗi ngày viết tự nhi giao cho hắn lao nhân ra xem đâu. Lại chọc một khác chỗ đau chân. Dân tự nhảy dựng lên, lan. Không sợ chết căng ra đầu, mau ăn tết, lại muốn tới lương chủ tử ngày lành. Ra tự nhi nếu là viết không tốt, gặp răng dậy. Sợ khó coi. Dân tự bị tới một chầu tuyết thủy, trên đầu mạo khói trắng, nghiến răng nghiến lợi, đi. Tìm cái tự nhi viết đến không sai biệt lắm, thế ra viết hai thiên rào. Còn không mau đi cái này quần sóng tuyến tuyệt không phải làm đúng mà là tức giận đến kéo không thẳng âm điệu. Tái sinh khí còn có thể thế nào? Làm ra chuyện này tới chính là cha hắn, hắn trai trước mắt trước vị hoàng đế. Chỉ có thể nhịn. Nhẫn cũng không phải hảo nhẫn, nhẫn tự trong lòng. Một cây đao. Trong lỗ mũi tản nhẫn phun lưỡng đạo bạch khí, dẫn tự xoa huyệt thái dương, hắn là thật xem không hiểu hắn hẳn a mã. Nói đúng hắn không hảo đi, lão bà cho cái lợi ích thực tế, cho hắn ngạch nương tấn vị. Nói đúng hắn hảo đi, ngươi 99 bái đều đã lại Cuối cùng một run run, chính là không đem mặt mũi cấp đủ. Này Lao gia tử, này Lao gia tử chỉ là có chính mình hành sự tiêu chuẩn mà thôi. lão gia tử chính mình đều không thể làm các con của hắn hòa bình ở chung, làm nhi tử bát ca làm sao có thể làm vị này hoàng đế Lao tử làm việc đều như chính mình ý đâu. Lại nói tiếp, Khang Hy đối giận tự thật đúng là không xấu, vì làm giận tử có thể ở chính Lam Kỳ đứng vững gót chân, hắn ở mau ăn tết thời điểm, chính là gõ nhân ra an vương phủ một buồn côn một khắc đều chờ không được trước hai ngày sách lương tần quá hai ngày liền cấp lương tần nhi tử ở chính lam kỳ chướng ngại tới đảo qua trổi hắn nhảy ra nợ cũ tìm ra nhạc nhạc quản lý tông nhân phủ khi làm việc thiên tư đem bối lạc nặc nhi mẫu tử trái pháp luật nghĩ tội sự tình làm tông nhân phủ nghị tội cuối cùng đem cái chết người nhạc nhạc truy cách thân vương vì quận vương trừ bỏ còn giữ lại mã nhĩ hồn quận vương ngoại đem nhạc nhạc nhi tử nhạc hy cách đi quận vương ngâu ngươi chiếm cách đi bối tử đều thụ vì trấn quốc công kết hợp mấy năm trước đêm cảnh Hi cũng quận Vương cung cấp cách xem, Khang Hi đây là đối An Vương phủ giao cùn quá thịt, đêm giận tự kẹp ở bên trong, khó được khẩn. Bát A Ca khó xử, cũng không phải ở biểu hiện thượng, hắn còn có thể điều tiết. Thái tử phi khó xử, kia thật là tuyệt đối ý nghĩa thượng với trước mắt bao người. sách phong chủ vị, nội vị mệnh phụ đều phải đến hạ, đến hạ liền phải hành lễ, căn cứ tiếp tục sử dụng đến nay quy củ, muốn hành quỳ lệ chi lễ. tâm thương phúc tấn còn chưa tính, Thái tử phi cái này. Nhận lễ người liền trước có bất an, đồng phi còn hảo chút, cùng tới hạ chư phi còn xong lễ, vội vàng đem thái tử phi cũng cấp lui qua vị trí ngồi, mới kêu thái giám gân cổ lên tiêu ngồi xuống. Lương tần, Hoa tần hai cái, rứt khoát liền ghế giữa đều ngồi không thiết thực. Thục ra cảm nhận được mọi nơi ánh mắt, còn phải cường trống, chị em dâu nhóm như thế nào làm, nàng cũng như thế nào làm. Phản phất hết thể thiên kinh địa nghĩa, ít nhất thoạt nhìn nhất phái thẳng nhiên, cũng không miễn cưỡng cũng không có cảm thấy không cam lòng. Trong lòng đã đem lúc trước chế định lễ nghi quan viên tổ tông 18 đại đều tham hỏi cái biến, các người như thế nào đã quên trên đời này còn thái tử phi cái này hố cha chức vị. Hoàng thái tử thần công mới thành lập. Miêu pháp tiếng Trung, các phi tần lánh tới rồi chính thức nhâm mệnh thư, tân niên cũng mau tới rồi. Đồng giai thị rốt cuộc danh chính nôn thuận mà ở chư phi đứng đầu, lương tần ở chịu khổ nhiều năm như vậy lúc sau, cũng được đến thuộc về chính mình một vị trí nhỏ, thật là giai đại vui mừng. Trở thành chủ vị, liền phải có chính mình cung thất. Đồng Giai Thị còn không có chính thức sách phong thời điểm, cũng đã ở Thừa Càng Cung, nơi đó là nàng tỷ tỷ Hiếu Ý ban đầu chủ quá địa phương. Ở Hiếu Ý Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Quý Phi thời điểm, Đồng Giai Thị liền đi theo tỷ tỷ ở. Hiếu Ý Hoàng Hậu làm nửa ngày Hoàng Hậu liền băng thệ, Đồng Giai Thị vẫn là tiếp tục ở nơi này. Đã là hưởng thụ phi đáy ngộ, Thừa Càng Cung không còn có lớn hơn nàng người. Hiện giờ được chính thức cho phép, nàng cũng còn ở nơi này, chỉ là nội vụ phủ lại cấp thêm vào rất nhiều chính thức Quý Phi phô cùng. Lại ý ý này vị thứ cấp thêm chút khiến người tay. Hoa Tần, Lương Tần, nguyên không phải chủ vị, là dựa vào người khác mà cư, lúc này phải dọn ra tới. Vừa lúc dọn tân gia, thân mô tân dạng, vui mừng hảo quá năm. Hoa Tần bị phân ở Vĩnh Thọ cung, Lương Tần cắt từ Trung Tú cung dịch tới rồi chữ Tú cung. Lúc này hậu cung kỳ thật là kín người hết chỗ, trên danh nghĩa đồ vật thập nhị cung cũng không đều dùng để sắp đặt phi tần. Khải Tường Trường Xuân hai cung muốn lưu trữ tú nữ đại chọn thời điểm cấp ngủ lại tú nữ trụ cảnh nhân cung là Khang Hy mẹ đẻ hiếu Khang Trương Hoàng hậu vì phi khi tầm cung hiện tại không đạt vân vân vốn dĩ liền không phải đặc biệt đại cư trú không gian lại bị đè ép còn không ngừng tiến tân nhân tới người đều cư trú diện tích là càng ngày càng ít chỉ có một cái chỗ tốt tân thời điểm hiện náo nhiệt các cung nữ nhân gần tân niên bị cho phép trang điểm chẳng sợ mới vừa bị phía trên đấm một đốn kia cũng muốn bày ra một bộ gương mặt tươi cười nhi tới. Dù sao thoạt nhìn muốn vui mừng mới hảo. Thân nhiên lại là tặng lễ lúc. Lần này, Đông Cung không có gì tâm lý gánh nặng. Nghĩ thông suốt thái tử vợ chồng, hoàn toàn không có áp lực mà rơi chính mình tiền lời, khí độ rất là thông dong. Thái tử các vị trước các lao sư đều được đến học sinh thăm hỏi, chiêm sự phủ nhân viên phụ thuộc nhóm cũng được đến cấp trên quan tâm. Tặng lễ, cũng là có chú trọng, ngươi không thể đằng trước tặng người ra nhị cân mễ, sau lương khiến cho nhân ra như thế nào như thế nào. Phải làm đến như là quân tử chi giao đạm như nước, còn không thể thật sự chỉ là tặng người ra một lọ nước khoáng. Thái độ tiêu xái mà không đội công gần lợi, mới có thể đạt tới cuối cùng muốn hiệu quả. Lễ nghĩa chu toàn, không đề cập tới điều kiện, ngươi luôn có ngượng ngùng thời điểm. Nay trong đó, đối khang hy thái độ đặc biệt quan trọng. Ở điểm này, giận nhưng còn kém điểm nhi phạm vào cái sai lầm. Thái tử ra nếu muốn đối ai hảo, kia cùng hắn cha là một cái đức hạnh, nhặt đồ tốt nhất cho hắn. Thục ra chọn hai thanh như ý. Hắn đều cảm thấy không tốt, vén tay háo lên tự mình đi nhà kho chọn hai thanh hòa điền ngọc như ý, nơi này không phải có tốt nhất sao. Năm nay dùng, sang năm lại tìm chính là, còn có một chỉnh năm thời gian đâu. Thục ra đầy đầu hắc tuyến, xem cái kia cái thẻ. Cái thẻ làm sao vậy? Thuận lên vừa thấy, ngự chế ít ít ít, hoàng đế tự mình thiết kế hạ lệnh chế tạo, làm tốt cho ngươi. Thái tử phi thường bình tĩnh mà đem như ý cấp buông xuống, là như thế này a? Hảo hậu ra mặt. Thục ra nghiến răng. Chẳng lẽ ta sẽ đau lòng này những? Ha ha, người đương nhiên sẽ không, ta này không phải sốt ruột sao. Còn có bên sao? Dường như không có việc gì dường như không có việc gì. Ta sai rồi, hắn không phải ra mặt dày, mà là căn bản không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hoàng thái tử đối nàng còn tính tốt, thực ra là không gặp giận nhưng cùng hắn đại ca quyết đấu. Thân nhiên, mọi người đều muốn cho nhau tặng lễ. dân thì gần đây bạc túi tiệm phong, có vẻ tài đại khí thô. Cùng chi tương phản, giận nhưng nơi này lại là nhất phái bình thản bạc sao, đủ hoa là được. Giận thì có tâm kích thích một chút giận nhưng, hắn đối cái này đệ đệ hiếu thắng chi tâm là phi thường hiểu biết, hai người không thiếu vì chút lông gà vỏ tỏi sự tình lẫn nhau béo. Hôm nay đâu, giận thì là làm một cái quan tâm đệ đệ chất lượng sinh hoạt hảo ca ca xuất hiện, thái tử này một tiếng kêu đến hảo miết cưỡng, an tiết chuyện này chuẩn bị đến thế nào. Giận nhưng cảnh báo lập tức kéo, chân thành mà cười nói, đảo còn khiến cho. Giao cho hoàng đán hắn ngạch nương đi làm Chuyện này có nữ nhân Còn muốn nam nhân bà bà mụ mụ Mà hạt thao cái gì tâm A Đồng học, ngươi đại tẩu vừa mới bị hài hòa Dân thi mặt một hoai Nghiến răng, kiên trì xuống dưới Đại lao ra nhi, tổng phải có điểm tử đảm đương Không hảo đem sự tình đều đẩy cho nữ nhân đi làm không phải Đừng cho là ta không biết Lao bà ngươi làm những cái đó mua bán Kiếm về điểm này nhi tiền cũng liền Vừa vặn điền ngươi cái này lỗ thủng Dư một chút cũng hữu hạ Đại ca là tự mình chuẩn bị. Nga. Xem ta này trí nhớ nhi thanh âm càng áp càng thấp, phi thường không tiếp nối dùng ánh mắt dùng hắn đại ca tỏ vẻ xin lỗi. Giận thì lô thai đều khí đỏ, hắn đôi y y nhị căn giác la thị cảm tình vẫn là rất thâm. Khi sâu một hơi, muốn phản kích, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, ta là tới kích thích hắn à, như thế nào kêu hắn mang chạy đề. Mọi nơi một miêu, hai người đang đứng ở càn thanh cung trước cửa đại viện nhi đâu, mua nước tương tiện đường vây xem người cũng không ít đã có một ít người ở khe khẽ nói nhỏ. Tuy rằng đại bộ phận người cách khá xa chút, không dám phụ cận, chính là thời buổi này cận thị mắt thiếu, đại gia ánh mắt hảo, đã nhìn ra được từ lúc dùng một táo bạo. Nỗ lực gáp xuống hỏa khí, giận thì nhắc nhở chính mình, ngàn bạn không thể thua trận. Đang bị vây xem đâu. Cô ý cười đến rất lớn thanh, người như vậy nhi nhưng không tốt. Cắn răng, nghe nói, đệ muội nô tài ở bên ngoài buôn bán. Tổng cộng liền làm kia mấy thứ nhi, chưa chắc đủ đâu Ngươi nhưng không hảo đem chuyện như vậy đều vứt cho thái tử phi A. Hiện giờ tiêu dùng cũng không ít. Giận nhưng mỉm cười, không nhanh không chậm, ta ở trong cung, tất cả an mặc chi phí, đều có hàn A mà ứng phó, liền bọn nô tài chi phí, đều có có lãnh, cũng không dùng chính mình tiêu phí cái gì. Ánh mắt mang theo ba phần khinh miệt đi xem hắn đại ca, ngươi cái nhị hóa. Đừng cho là ta không biết, ngươi đoạt nhân ra cửa hàng bức tử mạng người, hiện tại còn bắt đầu thu phía dưới môn nhân thậm chí các nơi đốc phủ hiếu kính tiền. Giận thì bị cái này ánh mắt chọc giận, hắn phân ra, tuy rằng phân sản nghiệp, nhưng là cả nhà chi phí đều phải chính mình xuất tiền túi, giận nhưng đây là ở khoe ra sao? Lập tức phản ngôi tương kích, người ta huynh đệ, có cái gì ngưỡng ngùng? Thái tử là tôn quý người, không giống như chúng ta như vậy kéo xuống mặt đi lộn bạc, cũng không thể mệnh chính mình a, Ta năm nay còn có chút lợi nhuận, thái tử phải dùng, chỉ lo tống cổ người tới nói một tiếng. Nói xong còn cười đến rất lớn thanh. Giận nhưng lặng lặng chờ hắn cười xong. Chất nữ nhi nhóm đều không nhỏ, vẫn là lưu trư cho các nàng thêm của hồi muôn bãi. Đại tàu đi, cũng không thể bạc đái chất nữ nhóm. Dân thì hỏng mắt chung, đành phải dùng tiếng cười tới che giấu. Tợt mơ giờ. Ta như thế nào liền tuyển ở càn thanh cung trong viện đâu, mắng không thể mắng đánh không thể đánh. Một bên phòng trực ban mươn cái đầu tới, gào cái gì đâu. ổn muốn chết. Gào một hồi liền thôi, không dứt còn. Dân thì phi thường muốn mắng trở về, vừa mở miệng, phát hiện nói chuyện chính là cái người quen tự có dung người chi lượng mà nghẹn trở về, người quen, Ngạc Luân Đại. Ngạc Luân Đại đóng cửa lại, tiểu tử, nói đến nơi nào. Hoàng đế hắn biểu đệ đang ở cùng Thái tử Phi nàng nhị ca thảo luận năm trước năm sau khắp nơi uống rượu ngoạn nhạc tương đương công việc. Nói đến ngày nào đó đều có rảnh muốn mời cùng nhau đến trong sông phá băng cá, thể nghiệm sinh hoạt. Ngạc Luân Đại đang ở nói chính mình năm đó cùng Khang Hy xuất trinh, đến bờ sông bắn tràng lịch bắt cá chuyện này, giận thì cười. Giận nhưng mỉm cười khuyên hắn đại ca hắn chính là cái này thẳng tính tình đại ca cũng là từ trước đến nay ngay thẳng tất sẽ không để ý đúng không dân thi ruột đều run rẩy thành một đoàn còn nhanh chóng đó là đương nhiên hắn còn tưởng tiếp tục đề tài ngươi thật không cần ngượng ngùng giận nhưng cực kỳ thành khẩn mà ta không cùng ngươi khách khí giận thì chết cắn chẳng sợ ngươi có lão bà cũng không thể như vậy sai xử, ngươi này nam nhân không phụ trách giận nhưng liền nói lão bà có thể làm liền cho nàng phát huy không gian ta có cái hảo lão bà ta bất lo Đây là làm lãnh đạo độ lượng. Nói tóm lại, ta đương ngươi là ở khen ta, ta độ lượng tập thể tự hào, lao bà của ta có thể làm ta đắc ý. Dân thì lui bại. Khang Hy biết hắn hai cái nhi tử ở ngoài cửa nói chuyện, dân thì còn cười to, cũng không để ý thẳng đến ngạc luân đại giống to, hắn mặt trầm chầm, chầm xuống, lại xả ra cái bất đắc dĩ biểu tình. Dân nhưng trận này đắc ý, ai cũng chưa nói, chính mình nghẹn đến trong bụng ám sảng thật lâu. Chân chính nghẹn khuất đại khái chỉ có dân thì. Khang hy 40 năm là hoàng thái tử được mùa một năm. Năm trước đem hắn đại ca tức giận đến tỉnh một bữa cơm. Năm sau khang Hy phi thường khẳng khái mà đem thái tử ra nội các học sĩ kiêm quản chiêm sự phủ chiêm sự sự sạp nhưng thắc thăng vì vì thịnh kinh hình bộ thị lang, hưu xuân vườn hưu con vợ lẽ tân bảo thăng vì đô sát viện tả phó đâu ngự sử. Mà thái tử thân thích chính hoàng kỳ mông cổ đô thống tâm dụ cũng chuyển thành tương làm kỳ mãn châu đô thống. Càng buồn cười chính là hắn hang a mã rốt cuộc mang theo hắn vẫn luôn đi ra ngoài chơi lạp. Mặt một phen chua sốt nước mắt, hắn đang lo đầu, hai tháng sơ, tuy rằng lịch pháp thượng là mùa xuân, đi ra ngoài là ở buổi sáng, vẫn là lãnh đến tàn nhẫn. Thái tử một bụng đưa tiễn tử đều dùng đến không sai biệt lắm, tuổi lớn lại bán manh đối hình tượng cũng bất lợi. Chỉ có đem nhi tử làm ra tới, như vậy lãnh thiên. Thật sự là không đành lòng, vạn nhất đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Ngày nhót mà thu thập hảo hành lý, tuy rằng chỉ là tuần du kỳ điện, tốt xấu cũng là đi ra ngoài không phải. đương nhiên. Nếu đi theo nhân viên không có giận thì thì tốt rồi. Nhìn chỉ dụ, tên của mình mặt sau đi theo hoàng trưởng tử đa La Trực quận vương giận thì, giận nhưng liền tưởng trận trắng mắt. Vị nhân huynh này sức chiến đấu chỉ số quá mức thấp hèn, chơi lên không thú vị, còn trứng mắt. Thật là, so sánh với dưới, khác hai cái đi theo đệ đệ liền thuẫn mắt nhiều, hoàng tứ tử giận chân cùng hoàng thập tam tử giận tường, cũng ở tùy giá chi liệt. Giận nhưng có chút may mắn, lúc trước lao tam nỡ ngẩn thời điểm chính mình là theo lẽ công bằng xử lý. Lúc đầu chỉ đương Khang Hy là thích cơ linh tiểu nhi tử cho cười, mẫn Phi lại có chút thánh sủng, không nghĩ tới mẫn Phi hoang sau giận tưởng như cũ bị Khang Hy mang theo trên người, Khang Hy hiển thị thưởng thức đứa con trai này. Lắc đầu, huynh đệ cũng là hoan ra. Hắn còn không biết muốn như thế nào cùng Lao Tam Viên trở về đâu. Ngày đó dừng chân Nam huyện dẫn nhưng chỗ ở ly Khang Hy tẩm cung rất gần, lại là ở ngoài cung, hai cha con nói chuyện đảo cũng phương tiện. Ăn cơm xong, xem qua sổ con. Dựa vào huân lung, giận nhưng dỗi người, hồi lâu không ra tới nhìn, kinh giao biến hóa nhưng thật ra không lớn, như cũ an nhàn. Kinh giao hắn nhưng thật ra đã tới vài lần, chỉ là thời gian khoảng cách đến đại chút, tiếp tục cảm thán, đầu một hồi đến nơi đây thời điểm, nhi tử còn nhỏ đâu. Ấm áp dễ chịu không khí, Khang Hy cũng có chút lười biếng, không có răn rẻ nhi tử tư thế không hợp, chính hắn cũng thả lỏng sốc sốc mí mắt đầu đi khinh bị liếc mắt một cái, Khang Hy 24 năm, người 10 tuổi, không nhỏ lạc. Hoàng đế chi nhớ Từ trước đến nay là cái thảo người ghét đồ vật. Nhi tử mặc kệ bao lớn, ở Hàn A Mã nơi này, luôn là ấu tiểu giận nhưng cảm thán, mắt thấy mấy đứa con trai cũng như ta năm đó như vậy lớn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là khi còn nhỏ Nhật Tử hào, kia một hồi, tùy Hàn A Mã sở lịch, tất chỉ thị xóm bình dân phong tục, dân sinh bệnh tật, lệnh đều biết việc đồng áng chi gian nan. Khang Hi cũng ở hồi ức, người lúc ấy thực sự khả nhân đau, tùy hầu tả hữu, hành động ngẩm thực, chưa chắc tạm ly. Chấm tại hành cung ngự tiền. Bàn dài chu hoàn, toàn liệt sách báo, thượng hoặc lật xem thư sử, hoặc thư lớn nhỏ tự, hoặc văn cập làm thi phú, thường đến nửa đêm, gắn liền với thời gian thật lâu sau. Người cũng ở bên đọc sách, chưa chắc trước tẩm từ ái lại kiêu ngạo mà ánh mắt, người từ nhỏ chính là cái dụng công. Là han A Mã lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm gương tốt. Đi theo han A Mã có thể học không ít đạo lý, ngài ven đường xem thư, mua đến tề gia trị quốc, ích lợi thể sắc và tinh thần chỗ, cập kinh sử chư tử chúng nghi năng giả. Chắc chắn ý nghĩa đầu đuôi thiện vì dịu rát, bên dẫn khúc dụ nhất nhất dẫn rát, giáo chi thông hiểu. Nhi tử tổng cảm thấy ngài nói được so sư phó nhóm nói được thấu triệt, khu khu, trở về liền có chút xem sư phó nhóm không dậy nổi. Ngượng ngùng, quá ngượng ngùng, còn muốn đoán trách một chút hắn cha quá ưu tú. Khang Hy cô ý sụ mặt, quân thần có khác, có chút lời nói, ngươi những cái đó sư phó nhóm đã biết cũng không dám nói. Chấm là ngươi A Mã, tự nhiên có cái gì liền nói cho ngươi cái gì. Không nghĩ tới thế nhưng kêu ngươi hiểu lầm trí này, nghĩ đến ngươi năm gần đây đối sư phó nhóm săn sóc, là nghĩ thông suốt. Giận nhưng hàm hồ mà trả lời, một nửa một nửa. Ừ. Ngươi vốn là thông minh hài tử, chấm nói cái gì, ngươi đều có thể ngầm hiểu, thông dòng tấu đối. Cũng nhìn không thấu cái này. Lúc ấy không phải tiểu sao. Nghĩ đến thiếu, liền biết ai có bản lĩnh, ta liền bội phục hai. Không ngờ sư phó nhóm cũng có vất vả chỗ. Ta xem ngươi hiện tại cũng còn nhỏ. Mơ hồ. Nay thuần túy là một cái đắc ý lao cha khiêm tốn. Ô hát dễ ạ. Tẩy trắng thành công. Hoàng thái tử gần nhất một khối tâm bệnh chính là đối sư phói nhóm thái độ vấn đề. Vấn đề này, chỉ cần hắn cha không so đo, giữ lại sự tình liền dễ làm. Nhi tử này không tỉnh quá mùi vị tới sao? Quá ấm áp, muốn ngủ, khang hy đôi mắt đều nheo lại tới. Hoàng đế là yêu cầu làm thiên hạ mẫu mực, bất quá cũng nên cho phép hắn hơi chút không như vậy đứng đắn mà đánh cái ngủ gật nhi đi. Dẫn nhưng cũng có chút chịu đựng không nổi, đi bị hắn tra một câu hàm hàm hồ hồ nói cấp tạc tỉnh, ngươi đã cảm thấy chấm là hảo sư phó, trở về liền đem hoàng đán giao cho chấm tới coi chừng bãi. Dẫn nhưng đôi mắt nháy mắt mở tròn xoe, người cũng xoát địa ngồi dậy nhìn Khang Hy. Cảm giác được dẫn nhưng động tác, Khang hi nói, như thế nào? Không yên tâm chấm. Dẫn nhưng trong lòng hiện lên một trận mừng như điên, còn muốn mưu cầu bảo trì bình tĩnh, không phải. Hãn á mã như thế nào đống nhiên nhớ tới cái này tới. Hắn năm nay đều 6 tuổi, là nên đọc sách lúc. Chỉ sợ Hàn A Mã nơi đó không có phương tiện, Nhi tử lúc ấy cũng là đọc sách trước đi theo Hàn A Mã, sau lại, liền dọn đến dục Khánh Cung. Khang Hy vẫy vây tay, đem người ban đầu chủ quá địa phương thu thập ra tới, phương tiện thật sự, giải quyết dứt khoát. Thục gia còn không biết, nàng Nhi tử lập tức liền phải cùng nàng tách ra. Khang Hy muốn đích thân giáo dưỡng tôn tử chuyện này, thục gia là nghe giận nhưng nói qua. Khi đó bí đao béo còn nhỏ. Nhân sự tình không ở trước mắt, nàng cũng không nóng nảy. Sự tình lại không phải nàng có thể làm được chủ, sốt ruột cũng vô dụng, liền như vậy đã điều. Gần đây cái này đề tài lại không ai đề ra, nàng liền cam chịu vì nhi tử vẫn là đi theo chính mình quá. Làm bí đao béo cùng giận nhưng chi gian phụ tử chi tình thân mật nữa một chút, là thuộc ra đã định mục tiêu. Làm từ trên xuống dưới đều cam chịu bí đao béo là giận nhưng người nối nghiệp, giận nhưng bản nhân cũng như vậy cho rằng, kia mới là mục đích. Giận nhưng vừa đi. Nàng không cần lo lắng này khối đường tăng thịt bị cái nào yêu tinh hàm đi, tạm thời buông hậu viện nhi sự tình bồi Hoàng Thái Hậu xem tiểu cô nương. Năm nay nhiệm vụ thực trọng, trong cung liền có vài cái hoàng tử muốn cưới vợ, nạp tiểu tiếp, ngoài cung còn có một cái trở tục huyền. Khang Hy trước khi đi, là cho Hoàng Thái Hậu phái nhiệm vụ, ngài lao nếu là nhảm chán, dẫn người xem tiểu cô nương đi. Ta kêu ai lại đây, ai phải tới. nay không, Hoàng Thái Hậu ra lệnh một tiếng, đem trong cung chủ vị đều xách tới, cháu dâu nhóm. Mặc kệ là ở, ở trong cung thái tử Phi vẫn là ở ngoài cung trụ mấy cái phúc tấn, hết thể kéo lại đây. Thục ra cũng không phát biểu ý kiến, chỉ lo theo Hoàng Thái Hậu nói, xem một đám sinh đến thật tốt ta, thủy hành giống nhau, nhìn đều cảm thấy tâm tình hảo. Nói hướng phía dưới xem, phát hiện Nghi Phi đang xem cái kia đồng ngạc thị tiểu cô nương. Đó là tam phúc tấn đường muội đô thông tể thế nữ nhi cũng ở hướng triệu chi liệt. Đồng ngạc thị, nam đại thân lúc sau, phụ thân cũng rất có lực, nhìn dáng vẻ Nghi Phi là nhìn chúng nàng thục ra thực buồn bực, cái này đồng ngạc thị, sinh đến đoan trang, cử chỉ thỏa đáng, khu khụ, hoàn toàn phù hợp Khang Hi một quán chọn con dâu tiêu chuẩn. Chính là tiểu cô nương cha, là liên tiếp bị chúng ta có sáng ý hoàng thái tử điện hạ sưng là khỉ mạ cả cả đô thống, hơn nữa hoàn toàn không ngại làm Khang Hi biết đối này có bao nhiêu chán ghét tệ thế. Cô nương này một chút cũng không giống con khỉ a. Lại xem Nghi Phi bên cạnh Huệ Phi, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu. Vị này càng kỳ quái, đại nhi tử trong nhà nhi nữ một đống không ai chăm sóc. Nàng vì cái gì không đổi Huệ phi trong lòng phi thường tiếc nuối, Nàng đương nhiên hy vọng tần con dâu ra thế muốn hảo một chút Nhưng là khang hy thái độ bãi tại nơi đó Không thể để ép nguyên phối đi Nguyên phối cha đều bị ngươi tức thành bạch bản A Nếu không thể để ép nguyên phối Vậy chỉ có thể ở so cấp thấp khác quan lại chung tìm kiếm Những người này ra là không cái kia tư cách bị Hoàng Thái Hậu gọi tới xem Huệ phi đối hôm nay hội kiến liền không ôm kỳ vọng Chỉ là hạ quyết tâm chờ đến đại chọn chân chính bắt đầu rồi nàng muốn nhiều phái những người này đi tìm hiểu tú nữ nhóm nhất cử nhất động. Đồng dạng muốn cưới con dâu Đức phi so Huệ phi liền tích cực rất nhiều, cười ngâm ngâm không nhiều lắm lời nói, nhưng đôi mắt có thể so với ít quan cơ. Dận Trinh là nàng Âu yếm tiểu nhi tử, tự nhiên muốn chọn cái tốt. Vinh phi hoàn toàn là bồi đại ra tới, như Thái tử phi giống nhau, đi theo đánh Thái bình quyền. Đồng phi Vinh thăng vì quý phi lúc sau có lớn hơn nữa lời nói quyền, tuy đã chấp trưởng cung vụ, lấy rốt cuộc tự tin không đủ đủ. Hiện giờ chính vị cũng muốn hiện một hiện này bản lĩnh. Nghĩ thập ca, thập tam ca mẹ đẻ đã qua đời, cũng không giao cho cái nào cùng phi dưỡng, nàng chính nhưng tại đây hai cọc hôn sự thượng tỏ vẻ một chút quan tâm. Thục ra đánh giá trước mắt các tiểu cô nương, mỗi một năm đều là như thế này, trả lời thời điểm cảm thấy thực khéo léo, chờ ngươi ngồi ở phỏng vấn quan vị trí thượng, mới có thể phát hiện. Giám khảo cùng thí sinh tưởng, hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi. Lại nhìn hai lần tiểu cô nương, cung phi nhóm hỏi cũng không phi chính là những cái đó lao vấn đề. Chờ Khang Hy ở hai tháng đế trở về thời điểm, các tiểu cô nương chính thức khai tuyển. Thái tử Phi đã không rảnh bận tâm đại chọn có thể hay không cấp đông cung thêm tân nhân, nhi tử tương đối quan trọng. Khang Hy muốn cấp nàng nhi tử đi dưỡng. Không đúng, là Khang Hy đã tự tiện quyết định muốn ôm nàng nhi tử đi dưỡng, nàng lao công ước gì đem nhi tử đóng gói đi ra ngoài lãng phí cản thành cung gạo khóc mà nàng chỉ là bị thông chi mà thôi. Các Phi tần lánh tới rồi chính thức nhâm mệnh thư, tân niên cũng mau tới rồi.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 Cũng không thể mệnh chính mình á ta năm nay còn có chút lợi nhuận, thái tử phải dùng, chỉ lo tống cổ người tới nói một tiếng. Nói xong còn cười đến rất lớn thanh. Dẫn nhưng lặng lặng chờ hắn cười xong, chất nữ nhi nhóm đều không nhỏ, vẫn là lưu trưa cho các nàng thêm của hồi muôn bãi. Đại tàu đi, cũng không thể bạc đái chất nữ nhóm. Dẫn thi hỏng mắt chung, đành phải dùng tiếng cười tới che dấu. Tợt mơ giờ, ta như thế nào liền tuyển ở càn thanh cung trong viện đâu, mắng không thể mắng đánh không thể đánh.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 trong lòng liền lộ bộ. Nhi tử muốn đi học, nàng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bồi dưỡng chịu khổ nhọc tinh thần, học tập đủ loại chuẩn bị kỹ năng, tiến mà khi kém lui nhưng bán manh. Giận nhưng cũng từng nói qua, khang hy cô ý tự mình giáo dưỡng tôn tử, cái này chủ ý cũng không đột ngột, lấy tiểu mập mạp đặc thù tính, hắn sát thật đường đến cái này đãi ngộ. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, thuộc ra cũng vô pháp phản đối. Đây là một cái mặc kệ là đối giận nhưng, đối tiểu mập mạp đều tốt quyết định. Khang Hi tự mình dạy dỗ bí Đao Béo, này sự kiện rơi xuống mọi người trong mắt, đều đại biểu cho đối giận nhưng khẳng định. Mà đến Khang Hi bên người mạ quá Kim Bí Đao Béo, cũng sẽ có một cái ánh vàng rực rỡ tương lai, hoàng tổ tự mình nuôi nấng, nhiều lóe sáng chưa bài. Nàng vẫn là hoàng hốt. Nhi tử cách khá xa, tuy rằng có hầu hạ người, đương nhân ra ngạch nương luôn là sẽ không yên tâm. Nay không phải mình không rõ lý lẽ vấn đề, hoàn toàn là mẫu tử thiên tính. Thục gia có chút đứng không vững, mờ mịt bằng đầu, nhìn đến giận nhưng hưng phấn biểu tình tựa hồ còn đang đợi nàng cùng nhau chúc mừng. Thục gia trong đầu lập tức liệt ra cái chứng minh để tới. Bởi vì Khang Hy ban ngày muốn công tác, không có khả năng ném xuống công tác đương chuyến trách, ách, gia đình lão sư. Cho nên Khang Hy giáo dưỡng công tác chỉ có ở công tác sau tiến hành. Lại bởi vì bí đau béo tới rồi học sinh tiểu học tuổi tác, cần thiết đi học, không đạo lý làm hắn ban ngày ăn không ngồi rồi, đương cái thất học nhi đồng. Lại cho nên bí đau béo ban ngày cần thiết đi học. Kết luận Khang Hy nếu muốn tự mình giáo dưỡng tôn tử. Nhất định phải lợi dụng ban ngày tan tầm sau thời gian Bí đao béo cần thiết đến Càn Thanh Cung đi trụ run run rẩy rẩy phun ra một hơi thuộc ra miễn cưỡng mà cười nói Đây là chuyện tốt, chỉ là Sau này trụ chỗ nào Càn Thanh Cung Hàn A Mã vì giáo tôn tử Đều không ngã thẻ bài sao Dẫn nhưng xem thê tử biểu tình Bừng tỉnh đại ngộ Là ở tại Càn Thanh Cung Ta ban đầu trụ quá địa phương Yên tâm, thứ gì đều là toàn Người không cần luyến tiếp Đi theo Hàn A Mã Có hạn A mã dạy dỗ, đối hoàng đán tương lai cũng là có chỗ lợi. Cường điệu cường điệu cuối cùng một câu, chuyện này đối nhi tự hào. Cái này nàng đều hiểu, chính là nếu trên thế giới sự tình tất cả đều có thể sử dụng lý tính tới giải quyết, cũng liền quá không thú vị. Thục ra trước gáp xuống cảm xúc, nàng phản đối cũng là vô dụng, chi bằng ngấm lại đối sách, hoàng đán đã biết sao. Giận nhưng cười một phách cái chán, nhìn ta, đã quên nói với hắn, đúng rồi, ngươi đợi chút cũng khuyên khuyên hắn, đều hắn không cần giận dối. Đi theo hàn A mã trụ, đó là chuyện tốt. Hàn nếu là lộ ra không vui tới, ngược lại không đẹp. Giận nhưng bộ dáng, là hận không thể chạy đến ngõ môn môn lâu tử phía trên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Thục ra cười chảy ra nước mắt, cái này hảo, chẳng sợ nàng phùng 180 cái thư túi quải nhi tử trên cổ, cũng đều có cũng đủ lý do, nhi tử phải rời khỏi nàng đi học, còn không được nàng ngẫm lại sao. Nhiều có sẵn lý do A, ai đều phản bác không được. Vì cái gì ngược lại vui vẻ không đứng dậy đâu. Ai ai, người làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào khóc. Dẫn nhưng luôn cuống tay chân mà móc ra khăn tay, phải cho thê tử sắt nước mắt. Thục ra từ trong tay hắn đoạt lấy khăn, quay lưng lại thí đi nước mắt. Thượng trang điểm nhẹ cũng là thượng trang, làm này hắn lung tung một sát, còn không được bi kịch. Thuận tay lại lau lau nước mũi, quay mặt đi thời điểm, chính là một cái hai mắt thường đỏ, chót mũi nhi cũng mang điểm nhi hồng hình tượng. Còn mạnh hơn cười, hai tử trưởng thành, tổng muốn buông tay kêu hắn phi. Nam hải tử. Nếu có thể phi đến lên, không thể tổng hộ ở chính mình cánh phía dưới, này đạo lý ta hiểu. giận nhưng nóng lên đầu góc bình tĩnh xuống dưới, ôn tồn tới khuyên an ủi thế tử, ta biết ngươi luyến tiếp, hắn chưa bao giờ rời đi quá ngươi một ngày. Bất quá ngươi yên tâm, hắn là đi theo thân tổ phụ đi trụ, lại là ở cản thanh cung, chính mình trong nhà. Ta còn mỗi ngày đi nghe báo cáo và quyết định sự việc đâu, mỗi ngày trở về đều nói cho ngươi hài tử thế nào, như thế nào. Thục ra nhìn khóc mỉm cười. Ngươi lại là nghe báo cáo và quyết định sự việc đâu vẫn là đi xem hải tử. Cẩn thận hãn á mã đấm ngươi. Giận nhưng rụt rẹ mà cười, hãn á mã mới sẽ không đấm ta, Quả ta thời điểm nghiêm là nghiêm chút nhi, lại là luyến tiếp động thủ. Đối ta như thế, đối chúng ta nhi tử, tự nhiên cũng là giống nhau. Quản ngươi còn quản được nghiêm. Ngươi hơi kém không leo lên nóc nhà lật ngói hảo đi. Không đúng. Như thế nào? Bọn nhỏ đi học điểm thời gian nhi ngươi nói ta không biết. Nhà chúng ta láo đại cùng láo nhị. Mỗi ngày đi học canh giờ đi theo ngươi nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng không nhiều kém. Ngươi đi nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm, lao tam đi sớm đi học. Ngươi nơi nào thấy được đến người làm Kinh bỉ kinh bỉ lại kinh bỉ. Vừa rồi không phải còn đau lòng đến đầu vóc choáng váng sao. Như thế nào lập tức khôn khéo kính nhi liền đã trở lại đâu. Bọn họ tuổi con nhỏ, đều có một chỗ đọc sách, ở quyện cần trai. Chính là càn thanh cung điện thờ phụ, cái này yên tâm bãi. Ta đây cái dạng gì thời điểm có thể thấy hắn. Rất tha thiết mà kỳ vọng, hoặc là giam ba bữa, hoặc là ngày Tết, tổng phải cho ta cái hy vọng đi. Hắn có phải hay không trưởng cao, học được được không? Ta cũng muốn biết đâu. Giận nhưng gãi gãi đầu, rất hổ thẹn, cái này. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ta vừa mở miệng, ta đi cùng hàn A mã thương nghị thương nghị. Giận nhưng đi rồi, thục ra cả người đều mềm. Hồng tụ sam nàng gần đây ngồi xuống trên giường, đem cái đại gối đầu hướng trên người nàng sau tác, đỡ nàng nằm như hạ. Liếp Thái tử Phi mặt đều mục, ở trong phòng hầu hạ Thái giám cung nữ cho nhau bay nhanh mà xử ánh mắt. Thái tử gần nhất tuyên bố tin tức thời điểm, đại gia cơ hồ muốn đi theo hoan hô. Đông cung hỷ sự, đó chính là mọi người thích sự. Đại A ca từng bước ép sát, người trong thiên hạ đều đã biết, hiện giờ dục khánh cung tam A ca muốn tới cản thành cung đi, chính là bên ta một đại thắng lợi. Chính là Thái tử Phi. Thực không cao hứng, đương nhiên rồi, nhi tử có tiền đồ là chuyện tốt, nhưng là muốn tách ra. Đối với mâu thân tới nói vẫn là luyện tiếp. Lâm Tứ Nhi bay cái ánh mắt cấp Tú nữu các người đều là nữ, khuyên lên phương tiện. Tú nữu đưa hắn cái xem thường, Thái tử ra vừa rồi đem đạo lý đều nói xong, ta còn có thể có cái gì mới mẹ nói. Ngô Minh Lý trực tiếp cấp Hồng Tụ phát ám hiệu, cô nãi nại, người đi theo Thái tử phi thời gian dài nhất, vẫn là người đến đây đi. Hồng Tụ ngắm ngắm tụ ra, đối Ngô Minh Lý lắc đầu, hiện tại không được, nàng đang suy nghĩ chuyện gì như đâu. Tiểu Mãn trong lòng thở dài, rất tốt tin tức. Chúng ta muốn tới khi nào mới có thể chúc mừng một chút đâu. Này rõ ràng là đối ai đều có tin tức a. Bọn họ ở tính toán có con thời điểm, thái tử Phi cũng tại hạ một mâm rất lớn cờ. Mặt tuy muộc đầu óc lại là ở bay nhanh mà tự hỏi. Tu binh là cái thân bất do kỷ đáng sợ chức nghiệp, tiểu tử nhất sinh, trở về lúc sau phát hiện chính mình đã là hoa vàng ngày mai. Một phen chua sót huyết lệ, toàn tờ mờ giờ bạch chạy. Con tin là cái mất nhiều hơn được nguy hiểm nghề, nhẫn nhục phụ trọng. Trở về nói không chừng đã không có người vị trí. Xa rời quê hương khổ, toàn tờ mờ giờ nhận không. Người trước điển hình đại biểu là Lữ trí Lao Công ở bên ngoài đánh thiên hạ, nàng ở phía sau chiếu cô cha mẹ chồng nhi nữ. Bất hạnh nàng lão Công không đáng tin cậy. Quê quán làm hạng võ cấp sao, người nhà kêu hạng võ cấp bắt làm tù binh. Bị bắt giữ lúc sau còn hầu hạ cha mẹ chồng, lo lắng hãi hùng nhiều ít năm. Rốt cuộc về nhà, phát hiện Lao Công bên người một đống tiểu lao bà, còn có một đống tiểu nhi nữ. Chính mình nhi nữ trải qua, thật là không nói cũng thế. Người sau kiệt xuất kiểu mẫu là tần thủy hoàng cái kia xui xẻo cha dị nhân, bản thân không xuất chúng, bị ném đã có khắc cốt thù hận quốc gia đi đường con tin. Ở địch quốc ủy bị, bị khuất khuất mà sinh hoạt, người trong nhà không sai biệt lắm đem hắn cấp đã quên. Nếu không phải gặp gỡ cái đầu cơ lái buôn lã bất vì, thẳng là đã chết nhân ra cũng không tất nguyện ý cho hắn một ngụm quan tài ngủ. Còn có càng xui xẻo ví dụ, chính là tấn huệ đế gia thái tử. hắn cha ngốc thật sự Hắn ra ra rất nhiều lần muốn đổi thái tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có kết quả, sau lại phát hiện tôn tử thông minh A ngắm lại thiên hạ vẫn là muốn giao cho cái này thông minh tôn tử trong tay, yên tâm mà làm ngốc nhi tử làm người thừa kế. Kết quả đâu? Tấn huệ đến nốc là toàn diện nốc, bị hắn cái kia lại xấu lại hung láo bà đem nhi tử cấp trình đã chết. Trở lên đủ loại thí dụ nói cho chúng ta biết, sinh ở đế vương, già, đạo đức tốt không được, thành tựu người khác không được, chẳng sợ người kia là ngươi lão công là ngươi thân cha kia cũng không được. Bởi vì này hậu quả thường thường là vì người khác làm áo cưới. Cực cực khổ khổ loại tốt hoa màu, toàn kêu thổ phỉ cấp đoạt đi, khổ hoa. Chúng ta đang yêu bí đào béo trước mắt còn không có cái này nguy cơ, hắn thân mụ còn sống, vẫn là hắn cha vợ cả, hắn ông ngoại gia cũng không dễ chọc hắn còn có cái đệ đệ đương hậu viên. Nhưng là, người không có nỗi lo xa, át có mối yêu tư gần. Muốn phát huy phong cách phía trước, người đến có cái chuẩn bị ở sau. Làm thánh tôn. Nhất khó khăn địa phương liền ở chỗ, hắn so phó lãnh đạo còn khổ bức, hắn là cái kia trên đầu đỉnh hai tầng trưởng bối đệ tam trình tự người thừa kế. Quang hắn ra ra thích hắn còn chưa đủ, còn phải cùng hắn cha cảm tình đồng dạng thâm hậu mới được. Hắn là phó lãnh đạo phó lãnh đạo. Chẳng những muốn cùng hắn cha tình cảm thâm hậu, còn muốn bảo đảm này thâm hậu cảm tình sẽ không bị đột nhiên xuất hiện kẻ thứ ba phá hư. Dẫn nhưng chính là sống sờ sờ máu chảy đầm địa kiểu mẫu, khang hy đối hắn không phải không tốt, không phải không yêu quý Lại không chịu nổi giận thì muốn thay thế. Lập tức muốn đại chọn, ai biết khang hy có thể hay không lại tắt người tiến vào. Nguyên lai like có tiểu lão bà, có thể kêu các nàng đương bài trí, hiện tại làm ra. Muốn như thế nào làm giận nhưng không đi làm tân lang. Nếu có tân nhân, như thế nào có thể bảo đảm không hề toát ra một ít thứ tử thứ nữ tới. Ai có thể nói này đó người khác sinh hài tử, không có gì tiến tới tâm, còn đều không thông minh. Nếu là bí đao béo còn tuổi nhỏ, cùng mẫu thân phân biệt. Bị bắt trưởng thành sớm hiểu chuyện học được bán manh, nỗ lực học tập vì hắn cha thêm phân, cuối cùng đổi lấy một cái hắn cha lại thích khác nhi tử kết quả. Chủ tử. Hồng tụ thấy được cứu tinh tiểu béo, chúng ta tam a ca lại đây. Dẫn nhưng chạy tới cùng hắn hàn a mã thương thảo nhi tử sử dụng quyền phân phối vấn đề, nửa đường nhớ tới lao bà rất tưởng nhi tử, tiêu tiểu thái dám đi đi một chuyến, đem nhà chúng ta lão tam tiêu trở về, hai ngày này nhiều bồi bồi hắn ngạch nương. Hiện tại xem ra, không phải lão bà an ủi nhi tử mà là nhi tử an ủi lão bà, nô đảo cũng thích hợp. Tiểu mập mạp tuất lệ, buôn trở về thải y liền ngu thân. Ngạch nương, xông thẳng hướng cùng phát đạn pháo tựa mà vọt tới trên giường, cũng không hành lễ, chính là ôm hắn ngạch nương eo. Ngạch nương ngẩn ra một chút, phản ôm lấy. Lúc này ngươi không phải nên ở ôn tập công khoa sao? Từ giận nhưng quyết định năm nay làm tiểu mập mạp đi học, khiến cho hắn đem cơ sở lại đánh lao một chút, đi học trước khảo thí cũng đẹp một chút. Năm đó khang hy cấp giận nhưng suất các đi học thời điểm chính là phi thường đắc ý mà đem con của hắn tập viết giấy dùng đại sọt dọn ra tới khoe ra tới. A mã kêu ta tới cùng ngạch nương nói chuyện gắt gao ôm hắn ngạch nương, tiểu mập mạp ngẩng đầu lên, ngạch nương, ta là muốn tới mã pháp nơi đó sao? Này đều ai nói cho hắn A? Bí đao béo tốt xấu cũng là đứng đắn chủ tử, vẫn là cái rất có phân lượng ra hỏa. Bị khang hy tự mình dạy dỗ, gắt ai nói đều là kiện rất tốt sự, có người nói cho hắn cũng không hiếm lạ. Thời buổi này, mọi người, bao gồm thuộc gia đều đến thừa nhận Chuyện này là tiện nghi tiểu mập mạp. Ngươi muốn đi cùng mã pháp trụ. Bí đao béo trong mắt hiện lên một tia do dự, mọi người đều nói mã pháp thánh minh, không gì không biết, đi theo mã pháp đó là thiên đại phúc phận, nhi tử đương nhiên muốn đi. Lại luyến tiếp ngạch nương. Thục ra túi đầu, cùng bí đao béo đối thượng mắt, thấy được tiểu hài tử trong mắt do dự. Nay liền đủ rồi đi, hắn là nghe hắn mã pháp, a mã như thế nào anh minh thần võ sự tích lớn lên, này trong cung liền không có nói khang hy không tốt. Dọn khởi cục đá tạp chính minh chân. Đem nhi tử phóng tới tô ma nơi đó. Vì khang hy nhiều một cái tiểu người sung bái. Thục ra thở dài một hơi, ngươi phải nhớ kỹ, tới rồi ngươi mã pháp nơi đó, muốn hiểu chuyện. Mọi việc nhiều động cân não. Nô, no, đem ngươi mã pháp nói đều nhớ kỹ, nhiều cân nhắc cân nhắc trong đó đạo lý. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này chung, lớn nhất được lợi giả là giận nhưng, mà chính mình mẫu tử, kỳ thật là ở tròn khuyết chi gian. Một cái năm chắc không tốt liền dễ dàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. thuộc gia tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, không thể ở giận nhưng Cao hứng thời điểm cũng đi theo mừng như điên. Đến làm giận nhưng biết, đây là một kiện hy sinh phụng hiến sự tình. Từ giận nhưng trong ánh mắt có thể nhìn ra được tới, đây là hắn hy vọng kết quả. Đối thái tử bổ ích lớn nhất, tiếp theo mới là có tôn tử chơi Khang Hi, cuối cùng mới luôn được đến chính mình cùng tiểu mập mạp, phía dưới còn lại là đông cung mọi người. Nếu còn có chút ai muốn lộng cái bọ ngựa ở phía sau, Chính mình cùng tiểu mập mạp bài không bài đến đệ tam còn không nhất định đâu. Không phải nàng tưởng đem giận nhưng nghĩ đến quá xấu, cũng không phải đối giận nhưng hoàn toàn không tín nhiệm. Thật sự là quy tắc của thế giới này đối chính mình quá bất lợi, nàng vô pháp lấy chính mình mẫu tử ba người an nguy đi đánh cuộc một cái không biết. Nếu con vợ cả danh phận, thái tử địa vị đều không thể ngăn cản giận thì xuống tay hắt hắn nhị đệ, làm sao có thể bảo đảm bí đao béo vẫn luôn an ổn. Từ nguồn cội bóp chết hết thể nguy hiểm khả năng, mới là nàng nên làm. Bảo hộ chính mình ra Có một chút không một chút mà vớt bí đau béo đầu, ngươi đi đi, ngạch nương cản không được ngươi, bất quá. Ngạch nương vì ngươi bảo vệ tốt ra. Tổng không thể kêu đấu tranh anh dũng dòng người huyết lại rơi lệ. Cha ngươi vận khí không tốt, không có ngạch nương che chở, bị hắn huynh đệ khi dễ đến thảm. Ngươi không giống nhau, ngươi có ta. Hoàng thái tử ở tỉnh lại, hắn có phải hay không có chút chỉ lo chính mình ních lợi, không màng thê tử cảm thụ. Đương nhiên rồi, hắn A mạ ý chỉ vi phạm không được. Hoàng đán bị Han A mã tử mình giáo dưỡng cũng là chuyện tốt, đối chính mình càng là có lợi. Nhưng là đối thủ ra đả kích cũng là rõ ràng. Mặt ngoài xem, Thái tử Phi hết thể như thường, như cũng là cái kia thức đại thể, cố đại cục Thái tử Phi. Nói chuyện cũng thực khai sáng, cũng tới rồi tùng tùng tay lúc. Nhìn kỹ lại mãn không phải như vậy một chuyện, không nói đến một lần một lần mà dặn dò nhi tử hành sự phải cẩn thận, phải có quyết củ đem các loại khuyên nủ viết xuống tới cấp nhét vào nhi tử hành lý làm hắn không có việc gì lấy ra tới nhìn một cái. Chờ nhi tử ngủ lúc sau, còn liều mạng theo thua may vá. Giận nhưng nhìn trong lòng khó chịu, phảng phất đã chịu không tiếng động kháng nghị, thiên lại biện giải không được, nhân gia kháng nghị lại không có nói ra, nói ra đều là lý giải cùng duy trì. Một cái không khóc không nháo lão bà, so một cái sẽ khóc sẽ nháo lão bà còn nháo tâm a giận nhưng tình nguyện lão bà giống hắn hai câu, hắn đều có kim chỉ thượng nhân, ngươi thực không cần như vậy. Đừng mệt dọn ra tiểu nhi tử tới, ngươi mệt muốn chết rồi, Hoàng Đồng làm sao bây giờ? Thục ra nói, ta gần nhất trong lòng. Không qua thuận ánh mắt có chút mê mang, ta biết đối nhi tử hảo, cái này không cần ai nói ta cũng đều biết, chính là trong lòng vắng vẻ. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ hắn? Hảo đi, ngươi mỗi ngày có thể thấy. Tính ra tính tính đi, lại là ta đơn độc nhi lung tung nhọc lòng. Quay đầu, giận dối. Cái này động tác thực trôi chảy, dù sao nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng. Lão bà bắt đầu náo loạn, giận nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới giống lời nói sao? Bất quá, đối phó giận dỗi lão bà, nên làm cái gì bây giờ? Sờ sờ chân bóng ra đầu, giận nhưng chơi xấu, lại cấp Hàn A Mã, Hàn A Mã cất nhắc hắn đầu, ta cũng không phải rất tưởng hắn đi. Chết sống không đề cập tới cho dù Khang Hi nhớ không nổi này cha, hắn đều chuẩn bị kế hoạch gia tăng tiểu mập mạp ở Khang Hi trước mặt ra kính suất. Hắn là ngươi nhi tử, hắn phải đi nhi tử chính là vì ngươi à? ta cũng suy nghĩ. Hồi hồi hàn A mã đi tuần, ngươi đều không được hầu hạ tả hữu, này cũng không phải làm nhi nữ đạo lý. Có tâm kêu Hoàng Dương, Hoàng Tích đi bãi, một cái thân thể yếu đối, một cái khác, trước hai năm tuổi cũng tiểu. Nói câu không xuôi thai, không phải ta sinh, vạn nhất kinh không được mệnh nhọc bị bệnh, ta không thể làm loại sự tình này. Chỉ là lúc ấy Hoàng đán càng tiểu, thật sự luyến tiếp, hiện tại hắn cũng lớn, cũng nên kêu hắn tận tận hiếu tâm đi. Dẫn nhưng cảm động tiến lên ôm lấy thuộc ra, yên tâm yên tâm, nhi tử có ta chăm sóc đâu. Hàn A Mã không phải đem ta cũng mang lớn như vậy. Xem ngươi trước mắt đứng thật tốt người A, có cái gì hảo không yên tâm đâu. Giống ngươi có thể để cho người yên tâm sao. Còn nghi vấn chung. giận nhưng tiếp tục cố gắng, ta cùng Hàn A Mã thương nghị, cách mấy ngày trở về trụ thượng một hai vãn, nhìn xem các huynh đệ, cũng bất trí mới lạ. Liền không thể là trở về xem ta. Đương nhiên muốn. giận nhưng ngượng ngùng nói, hắn cùng hắn cha nói chuyện, cũng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lấy lao bà nói chuyện này. Như là lao bà là thức đại thể, phi thường đồng ý cũng phi thường cảm tạ lãnh đạo đối nhà mình nhi tử tài bồi. Chính là nàng xoát xoát xoát vẫn luôn ở theo thừa may và kia vớ phùng đến đủ xuyên đến sáng năm. Nô, no, đó là bao lâu tới một hồi? con không có định ra tới. Đừng véo đừng béo, ta ngày mai hỏi lại. Ngao. Thiên gia. Nàng rốt cuộc mãn huyết sống lại. Phía dưới là cua đồng cua đồng cua đồng. Thái tử phi rốt cuộc chờ tới tin tức tốt, nàng nhi tử mười ngày hồi một lần ra. Thời buổi này nhân viên công vụ cũng là 10 ngày một hưu, người có thể đơn giản mà cho rằng ở chỗ này một cái tuần có 10 ngày. Liên lên làm ký túc trường học. Thục ra buồn cười, hoàng cung bên trong, cho dù là một cung chủ vị, hài tử tới rồi 6 tuổi cũng nên dọn đến triệu tưởng sở đi trụ, đều không được một khối. Nha nàng tiểu mập mạp cái này, không xem như trường hợp đặc biệt. Nàng này một biểu hiện cố nhiên là trong lòng luân tiếp, nàng chị em dâu nhóm đều là có thể mỗi ngày thấy nhi tử. Cũng là vì nhắc nhở một chút giận nhưng Ta kỳ thật vẫn luôn ở trả giá, đến làm ngươi biết. Khang Hy tất nhiên là cho rằng chính mình đây là vì quốc gia tương lai suy nghĩ, vì nhi tử tương lai suy xét, đối tôn tử trưởng thành phụ trách, khẳng định sẽ không nhả ra. Thục ra nếu là không đồng ý đâu, đó chính là không biết điều, từ đây ở bột nơi đó treo lên hảo, còn liên lụy trợ phu, nhi tử. Vấn đề là nàng biểu hiện đến hảo một chút phản đối ý kiến cũng không có, lại thích biểu hiện ra từ mẫu đối nhi tử quan tâm, nàng lão công xã giao bản lĩnh tiến triển cực nhanh khiến cho Khang Hy đối một cái nhi tử phải rời khỏi bên người mẫu thân đồng tình cùng thương hại, có lẽ còn có một chút thấy nấy. Hỏi rõ bí Đao Béo đã nguyên lành nhi nuốt xong rồi tứ thư, lại hướng giận nhưng muốn bí Đao Béo sắp tới tập viết, phát hiện viết đến tương đương không tuổi, biết được Thái Tử Phi vẫn luôn giám sát bí Đao Béo học tập. Khang Hy nhận định Thái Tử Phi là cái đủ tư cách mẫu thân. Khang Hy muốn một cái hoàn mỹ tôn tử, trừ bỏ công tác năng lực, học tập năng lực ở ngoài, còn muốn nhân phẩm hảo, hiếu đệ hiếu ái. Tự nhiên sẽ suy xét một chút giận nhưng đề nghị, làm hắn thường thường về nhà trụ một trụ, liên lạc một chút thân tình. Đồng thời, ở phức tạp tình cảm dưới tác dụng, Khang Hy phát huy một chút hoàng đế có mới nuối cũ đặc tính, quyết định năm nay đại chọn, chứ không cho nhi tử thêm người. Nô, đừng nói đương hoàng đế liền không phúc hậu, ta ôm ngươi nhi tử dưỡng, ta nhi tử liền bồi cho ngươi. Hắc hắc, cháu đích tôn vĩnh viễn không ngại nhiều. Đây mới là chân tướng đi. Nô, đây cũng là nhân chi thường tình sao. Khang Hy kéo dài quá điệu đối giận nhưng nói, nếu như vậy, ngươi nhiều bồi bồi nàng thì tốt rồi. Thái tử Phi không biết, nàng này một bàn cơ hạ, chẳng những xử lý thái tử, đạn lạc đánh trả chúng hoàng đế. Thái tử không biết, hắn chẳng những bị lao bà cấp bộ, liên quan còn bị chúng đạn lạc mà ngã xuống đất ra mã cấp tạp, hắn cuối cùng đã chịu thái tử Phi gấp đôi thương tổn một cái bạo kích. Vô chi vĩnh viễn là hạnh phúc. Nô, no, lời này sai rồi. Có đôi khi vô chi lại là dối rắm Tỷ như nói. Thái tử Phi mở to hai mắt, tưởng ở trải qua phục tuyển bị ngủ lại nhân viên sàng chọn ra khả năng tinh địch, hoàn toàn không biết hoàng đế đã giúp nàng co mọi người. Năm nay tú nữ mang có mấy cái xuất thân bất phàm cô nương, tam phúc tấn trừ bỏ đường mội ứng tuyển, còn có một cái thân mội mội cũng ở tham tuyển chi liệt, đáng tiếc là con vợ lẽ. Huệ Phi nghe nói lúc sau, nhưng thật ra có tâm đem cô nương này làm ra cấp giận thì đương vợ kế. Thứ nữ làm hoàng tử đích phúc tấn, có chút không ổn, nếu là kế cưới, vậy rất có khả năng. Nghi Phi tắc nghĩ ngày hôm qua hỏi qua dận đường ý kiến, tuy rằng trụt không được bản, nhiều ít có thể ở hưu hạn phạm vi thổi thổi gối đầu phong, nếu nhi tử có càng tốt người được chọn cùng lý do, nàng không ngại có điều kiện mà khai sáng một lần. Dận đường nghe nói trong đó có đồng ngạc tề thế ra nữ nhi, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, tề thế. Đó là cái có bản lĩnh người đâu. Nghi Phi yên tâm, chuyên tâm quan sát đồng ngạc thị nhất cử nhất động, càng xem càng vừa lòng. Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên giường đất thời điểm. Luôn luôn chỉ có một thái tử phi cùng nàng ngồi ở một chỗ, lần này lại nhiều một người. A bá tai bác nhĩ tế các đặc thị, này phụ vì quân vương. Xem Hoàng Thái Hậu đối tiểu cô nương thân thiện kinh nhi, quen thuộc Hoàng Thái Hậu tính tình mọi người đều biết, cô nương này năm nay có lực. Đối này, thuộc ra chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhắc nhở, Lão Tổ Tông, ngày trước tiên tiết lộ đáp án. Sau đó dùng ngông ngữ cùng bác nhĩ tế các đặc thị nói chuyện với nhau, như thế rất tốt, Lão Tổ Tông lại nhiều một cái người nói chuyện. Bác nhĩ tê các đặc thị trước đó cũng biết, Hoàng Thái Hậu hán ngữ gần có thể nghe chút ít câu chữ, mà ngữ cũng cực hạn với đơn giản đối thoại. Cười nói, quốc gia của ta ngữ cùng hán ngữ nói được không tốt, ngài đừng chê cười. Các tiểu cô nương một ngày là xem không xong, đành phải dựa gần vóc xem, không thấy hai ngày. Khang Hy sinh nhật lại đến, hắn sinh nhật qua đi, chính là tiểu mập mạp 6, hư, tuổi sinh nhật. Nên đi học, nên chuyển nhà. Khang Hy rất hào phóng, cho phép bí đao béo ở đồng cung ăn sinh nhật. Hắn còn tự mình tới rồi, ban quần áo, văn phòng tứ bảo. Tiểu mập mạp nhìn đến tân văn phòng phẩm, phi thường vui vẻ, tạ mã pháp. Đối với thích học tập lại không mất lễ phép tôn tử, Khang Hy kiên nhẫn 10 phần, thích liền thu hảo, quá 2 ngày ngươi đi học chính dùng chung. Già, Khang Hy còn phá lệ triệu kiến thái tử phi. Thục ra đối này không tính kinh ngạc, trên người quần áo là vì chúc mừng nhi tử sinh nhật cố ý đổi, tiểu tóc, trang sức cũng là hào phóng lại lịch sự tao nhã. Cấp nhi tử làm mặt mũi là phi thường quan trọng, thuộc gia vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Quy lệ đã tất, đứng dậy, lập với một bên. Khang Hi nói, hoàng đán là cái hảo hài tử, ngươi đem hắn giáo rất khá. Chỉ là hài tử tổng muốn lớn lên, chẳng có tâm tự mình dạy dỗ hắn, chớ cùng thái tử thương nghị qua, cũng không phải kêu các ngươi mẫu tử phân cách, ngươi không cần. Thuộc gia đáp đến quý củ, hắn a mã xem trong hắn là hắn tạo hóa. Hắn luôn luôn đảo cũng dụng công ngừng lại một chút, nếu là có cái gì không đủ địa phương, ngài tốn nhiều tâm, thái độ này làm Khang Hi vừa lòng, thuận miệng lại hỏi Hoàng đồng đâu? Một tuổi nửa nhị béo đồng học kinh xác nhận là hắn ca bí đao béo đệ đệ, dáng người như nhau bí đau béo một tuổi dưới thời điểm mượt mà, cười ha hả mà đi bắt Khang Hi dâu. Khang Hi một nhạc, đối thủ ra nói, người giáo dưỡng hải tử đều thực hảo, lại đậu nhị béo nói chuyện, hỏi có nhận biết hay không đến ta nha? Nhị béo đồng học đồng dạng vâng chịu hắn ca truyền thống, tiêu nam tính trưởng bối vĩnh viễn so tiêu nữ tính trưởng bối thuần thủ. Hàm răng nhưng thật ra lớn lên không sai biệt lắm, như cũ cười đến chảy nước miếng, mã pháp. Khang Hy ngốc đến một nửa liền đi rồi, Lý giai thị chờ cũng thực mau cáo lui. Hoàng đế tới Nghiệm Hóa, phía dưới là muốn đóng gói Tam A ca trang dương giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca. Thục ra lại một lần kiểm kê tiểu mật mạp đồ vật, bận tối mày tối mặt, Bí Đao béo bất đắc dĩ mà mở miệng, "Ngạch Nương, ta đêm nay còn ở trong nhà chủ đâu?" Ngạch Nương miễn cưỡng mà cười cười, "Chờ một lát, hạ chìa khóa tiến đến Tô Ma mụ mụ nơi đó cáo biệt." Đã biết sao? Ngày hôm qua liền nói qua. Người còn nhớ rõ cái gì? Tới rồi mã Pháp nơi đó, không thể lăng người, cũng không nhưng bị khinh. Không thể có ngạo khí, không thể vô ngạo cốt. Dẫn nhưng quay mặt qua chỗ khác. Ký túc đọc sách xem tú nữ. Miêu Pháp tiếng Trung, đã nhiều năm, bí đau béo rời đi hắn ngạch nương kia phiếm nhàn nhạt hương khí phòng ngủ, đơn độc nhi ngủ. Có một đoạn thời gian, độc ngủ tiểu mập mạp không thói quen. Yêu cầu bắt lấy nhiệm mẫu thân hương khí quần áo cũ hoặc là nắm chặt hắn ngạch nương tự mình theo túi tiền, mới có thể chậm rãi ngủ. Làm sắp chia tay ăn ủi, bí đao béo bị hắn A Mã phá lệ cho phép lưu tại đoan nghi cung ở một đêm, cùng cha mẹ tế một hồi Đây là một cái mới lạ thể nghiệm, bí đao béo mở to hai mắt, còn không có như vậy ngủ qua đâu, thật thú vị nhi. Cuối xuân ba tháng, ăn mặc áo đơn, chỉ cái một cái đại bị, bí đao béo ở trong chân cùng tới cùng đi, Khanh khách mà cười nói, sớm biết rằng như vậy hảo Ta đã sớm lại lại đây. Đem đệ đệ cùng ôm tới chơi bãi. Hôm nay hắn lớn nhất, giận nhưng cũng không có làm nghiêm phụ trạng hơn hắn chút cái gì. Nhị béo tiểu bằng hữu liền ở cách vách. Mama đang ở vì như thế nào hống vị này ban ngày ngủ đến quá nhiều. Ban đêm tinh lực tràn đầy tiểu tổ tông phát sầu. Hai cái tiểu quỷ ở bọn họ cha mẹ trên giường bắt đầu tạo phản. Nhị béo bị hắn ca ca vùng, cũng hưng phấn lên. Tường ở cũng không to rộng trên giường chạy bộ. Hắn cái này kỹ thuật vẫn là đặc biệt thuần thủ, tức, bò. Ghé vào mềm mại chăn thượng, một chút cũng không quăng ngã đâu. tiếp theo chính là loạt bò, nỗ lực từ giường một đầu bò đến một khắc đầu, mục đích địa nơi đó bí đao béo ở vô tay, mau tới đây mau tới đây, chúng ta cùng nhau chơi. Khó khăn bò đến một nửa, giáp tâm bất lương thân mụ ở phía sau chiều chăn. Một khắc đầu một đôi phụ tử mắt mở to nhìn bọn họ như tử, đệ đệ, đi theo chăn một khối hoạt hướng về phía giường đôi. Sắt gà mặt cổ đưa mắt ra hiệu, nhân ra khi bọn hắn ở làm ngào hộp lấy lòng đại gia cũng không chút nào buồn xỉn mà hồi cái sán lạn tươi cười. Ngu ngốc, nhìn xem dưới lòng bàn chân A. Cái này ngốc tử còn cười tiếp tục đi phía trước bò. Nhị béo tiểu bằng hưu quá thừa tinh lực rốt cuộc bị tiêu hao xong, bò bò ngay tại chỗ ghé vào chăn thượng bắt đầu hô hô, kia tư thế. Cùng chỉ tiểu trư thật đúng là rất giống. Thục ra đem nhị béo phong tới giường bên trong, lấy điều tiểu chăn đem hắn cấp che lại làm hắn ngủ. Bí đào béo cũng chui vào ổ chăn, thục ra chỉ cảm thấy hắn giống chỉ tiểu động vật giống nhau Trong ổ chăn qua lại chuyển, không tiếng động mà cười. Không có biện pháp tiếp lời, không mở miệng, nàng còn có thể mỉm cười. Một mở miệng, nàng sợ chính mình liền phải lưu nước mắt. Đừng tưởng rằng là chiếm tiện nghi đi, càng thanh cung, là tổ phụ địa phương lại không thể hoàn toàn trở thành chính mình ra. Nơi đó có phủng cao dẫm thấp các màu nhân chủng, có đến từ bốn phương tám hướng đánh giá tầm mắt, càng có không biết là ai phát ra đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nay tuyệt đối đi theo đi học, cùng các bạn nhỏ các lao sư ở Trung Hảo không phải một cái khái niệm một thân tế quan hệ phức tạp trình độ đều không phải một cái cấp quan trọng. bí đao béo trong ổ chân la lụn, trong chốc lát chuyển hướng nghịch đường, trong chốc lát chuyển hướng a mã, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, liên tiếp mà ngây ngô cười. giận nhưng rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay để lại hắn, mau ngủ bãi, ngày mai muốn dậy sớm đâu? bí đao béo nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nhắm hai mắt lại, hợp đến gắt gao, một tay bắt lấy phụ thân vạt áo, một tay bắt lấy mẫu thân tay áo, quay người lại, vẫn là cọ tiến mẫu thân trong lòng ngực. Hắn cho rằng hắn ngạch nương không biết, từ áo ngủ ôn nhuận trình độ tới xem, hắn ngạch nương biết hắn khóc, chỉ là không nói mà thôi. Hai vợ chồng tại đây yên tĩnh màn giường nội bốn mắt nhìn nhau. Đối thượng hắn đôi mắt, nàng cũng muốn khóc. Nhìn thê tử khép lại hai mắt, giận nhưng một xả chăn, đem cả nhà bọc đi vào. Thuận tay đem nhi tử đầu từ trong chăn đào ra, hảo hảo ngủ. Thanh âm khàn khàn mà đứt quãng. Cao hứng đầu đi qua, giận nhưng bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Con của hắn quá nhỏ, đi càng thanh cung. Thật là đi chịu khổ. Đủ loại nhân tế quan hệ, hắn muốn chính mình nơi đi. Vào càn thanh cung, sẽ không bao giờ nữa là hài tử, mặc kệ ngươi tuổi tác là con số vẫn là đạt tới 10 vị số. Hắn trước kia chính là không rõ điểm này, không duyên cơ ăn nhiều ít tháng quy. Có bao nhiêu người ở hắn hàn A mã nơi đó nói, thái tử bừa bãi, thái tử bất chấp hạ nhân, thái tử này đó đều là xem hắn có thay đổi lúc sau, mới có ngu một chút người lục tục nói cho hắn. Cảnh sát vĩnh viễn là cuối cùng một cái đổi tới nói thật ngươi vĩnh viễn là cuối cùng biết đến này hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm tới vãn hơn nữa ở đại đa số dưới tình huống tình huống đã rất khó vãn hồi rồi hung hăng nhắm lại mắt hai ngày này dặn dò nhi tử nghe lão bà dặn dò nhi tử phát hiện chính mình lúc trước biểu hiện đến là như vậy mà kém cỏi yêu cầu nhi tử không cần phạm đồng dạng sai lầm đống nhiên phát hiện chính mình ỷ vào ra dạy phòng ngự cao mà ai quá hắc gạch là như thế nhiều hiện tại nhi tử lại muốn đi chịu đồng dạng tội Vút bi đao béo tân cạo ra đầu, giận nhưng phát hiện, hắn đối đứa con trai này. Tàn nhẫn không dậy nổi tâm địa Thủ săn mập mạp không cho đi xúc động rung đi lên, lại cương chế đi xuống. Hoàng thái tử âm thầm tính toán, về sau mỗi ngày phải cho nhi tử thượng điểm tiểu khóa, bao gồm kinh nghiệm giáo hấn, bao gồm khang hi yêu thích, bao gồm này trong cung âm u, nô tài đáng sợ. Nay một đêm, thuộc ra ngủ đến cũng không tốt, nửa đêm trước tưởng chuyện này ngủ không được, sau nửa đêm nằm mơ mơ màng hồ đồ. Tỉnh lại lại đã quên đều mộng quá chút cái gì. Dẫn nhưng cũng lược có điểm quần thâm mắt. Bí đao béo rốt cuộc tuổi con nhỏ, ngủ một giấc lên, lại là hoạt bát bộ dáng. Ngủ đến tốt nhất, lại là nhị béo, mọi người đều đứng dậy, hắn còn ở cờ hó ép chư bác giới. Bí đao béo tiếc nuối mà ghé vào chăn biên nhìn đệ đệ một hồi lâu, phát hiện hai anh em tâm hữu linh tê kỹ năng thuần thục độ trước mắt bằng không, lưu luyến mà nói, têu hắn ngủ tiếp trong chốc lát. Binh hoảng mã loạn mà thu thập trang điểm, ăn cơm sáng. Giận Nhưng đi thượng chiều Bí đao béo lưu tại trong nhà Chờ giận Nhưng trở về đưa hắn đi càn thanh cung Thục ra ôm Bí đao béo Tưởng lại giận do cái gì Lại sợ đem hắn đầu vào vượng Liền ôm hắn lẳng lặng mà ngồi Khang Hy là cái cẩn thận người Trước tiên một ngày đem rất nhiều sự vụ đều cấp xử lý Hôm nay sổ con cũng quyết định trước các áp Cho phép giận Nhưng về sớm Đi trong nhà đem Nhi tử mang lại đây Hắn ở càn thanh cung tinh chờ, Không để Bí đao béo chợt thay đổi cư trú hoàn cảnh Muốn cùng nhau trụ tổ phụ còn vội này vội kia không công phu phản ứng hắn, mà tâm sinh thê lương. giận nhưng trở lại đông cung, thục gia yên lặng không nói, cái này điểm nhi không phải hắn tan tầm canh giờ, trở về cũng chỉ có một sự kiện muốn làm, sớm mà liền định ra hôm nay nhật trình, hôm nay đem tiểu mập mạp đưa qua đi. Thục gia hung hăng mà nắm khăn, cắn răng, dùng sức chi trọng, làm nàng cho rằng chính mình trên giới răng cấm nguyên chính là một cái trình thể. Hoàng Dương, Hoàng Tích đã đi học đi. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị lại đây lập quy củ, trong miệng nói chúc mừng thêm chấn ăn nói. Thục ra nghe Lý Giáp Thị hâm mộ chi tử, đạm cười mà không làm đánh giá. Giận nhưng trong lòng thiền, ném nhi tử đi bán manh, làm nhi tử còn tuổi nhỏ liền trải qua này đó, đối với một người nam nhân tới nói, tuyệt không phải cái gì đáng giá hâm mộ khoe khoang chuyện này. Thật là không biết sâu cạn. Giận nhưng liên lụy bí đao béo tay, đối thục ra nói, hôm nay hắn đi trước chủ hạ, ngày mai mới là đứng đắn đi học nhật tử. Sư phó cũng là chọn đến cực hảo, không cần quá mức nhớ mong. Tề, chính hắn đều đã bắt đầu quả niệm. Thục gia thẳng đem bọn họ hai cha con đưa đến cửa, ý thức được các chủ tử áp lực, tất cả mọi người đem chính mình điều tới rồi tinh em trạng thái. Chỉ có nhị béo tiểu bằng hữu vô ưu vô lự tiếng cười ở trong không khí phiêu đãng phiêu đãng. Bí đao béo trắng đệ đệ liếc mắt một cái, xú đệ đệ. Thục gia mắt trông mong mà nhìn đoàn người chuyển biến biến mất không thấy. Miễn cường đối Lý Giáp thị cùng Lý Gai thị nói, ta mệt mỏi. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi bãi. Càn Thanh Cung, đế quốc quyền lực trung tâm khu. Trên danh nghĩa là hoàng đế Tầm Cung, đưa về hậu cung chi liệt, kỳ thật ý nghĩa phi phàm. Từ Khang Hy ở Càn Thanh Môn nơi đó gió mặt gió, mưa mặc mưa mà ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc khởi, toàn bộ Càn Thanh Cung đều lung thượng một tầng nồng đậm quyền lực sắt thái. Bí Đao Béo hiện giờ liền bước vào nơi này, trong tay xách theo một cái a mã, chu vi một vòng nhi thái giám. Hành lý đã trước vận đạt, lại đây bị hắn tổ phụ dưỡng bí Đao Béo chỉ cần lại đây là được. Khang Hi vừa mới triệu kiến xong đại học sĩ, đương trị còn chưa đi đâu, liền gặp được hoàng thái tử lãnh nhi tử lại đây. Mã Tề, Hung tứ Lý, Trương Anh, mắt thấy tiểu thái giám lặng lẽ tiến vào, nhẹ giọng báo cáo tin tức này, đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn trầm trầm cửa nhi. Đông đoán các thời khắc đó hai cái phúc tự môn mở ra, một cao một thấp hai cái thân ảnh đi đến. Hành lễ. Thái tử đã không phải hiếm lạ vật, đại gia ánh mắt đều đặt ở tiểu A Ca trên người. Bái hoàng thái hậu nơi đó một đống nữ nhân đủ loại ăn bớt, hoàng thái tử ôm hắn thấy liêu thuộc đủ loại khoe khoang chi ban, hoàng đán tiểu bí đao vẫn là thực hồn trụ. Đứng ở so với hắn cha sau đó nửa bước địa phương, nghiêm túc đánh hạ ống tay háo hình móng ngựa, liêu vào áo, trước tiếp theo chân, ngay sau đó là một khắc chân, khoanh tay quỳ thẳng, phương dùng thành thuy giọng trẻ con vân an, tôn hoàng đán khấu kiến mã pháp, cấp mã pháp thình an. Mỗi cái động tác đều rõ ràng nhưng biện, thoải mái hào phóng. Nghe được tiêu khởi lại tạ ơn Đứng ở hắn A mã bên cạnh, nghiêm túc mà cuốn tay áo. Cuốn xong rồi, ngẩng đầu, nghiêm chẳng hảo, nhìn lại người quen trương anh cùng hùng tứ lý, ngọt ngào cười. Đối mã tề liền có chút nghi hoặc, cũng cười một chút. Này một bộ động tác, sư thửa Tô Ma là cô, kinh thái tử vợ chồng kiểm nghiệm, nghiêm túc như Tô Ma, uy mau như giận nhưng đều lại chọn không ra lý tới. Khang Hy cười gọi ba người, nhìn xem, chấm tôn nhi như thế nào. Ba người đồng loạt khen ngợi, Khang Hy nói, sau này chấm liền phải ngậm kẹo đùa cháu. Các ngươi nhưng đừng quá hâm mộ. Ba người đã sớm nghe được tiếng gió, hôm nay Khang Hy lại chính miệng xác nhận, đều nói đại sự đã định rồi. Ít nhất, thái tử là thực vững chắc. Ba người xếp hạng, mã tể trước đây, từ hắn mở miệng, nô tài chờ này liền đi xuống trọn tuyển tế thật võ đông nhạc, thành hoàng chi thần chi viên. Khang Hy phất tay thả bọn họ đi. Người ngoài vừa đi, nguyên hình tất lộ. Khang Hy cười tủm tỉm mà giống cái quái ra ra, tới, đến mã pháp nơi này ngồi. Cách bối nhi vốn là thân con rung túng. Hùng chi Khang Hy đối không cách bối nhi cái kia đã dính trăng tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Hoàng đán xem một cái hắn á mã, không có thu được phản đối ý kiến, dơ lên một mặt cười. Chạy như bay qua đi, phát ôm Khang Hy đuổi, sau đó nhanh nhẹn mà bỏ đến Hoàng đế đầu gối ngồi. Này bộ động tác hắn rất quen thuộc, một khi hắn cha mẹ không có chính sự phân phó thời điểm, chính là như vậy chơi thân tử trò chơi. Khang Hy liền ăn này một bộ, Một nhà hòa thuận vui vẻ là hoàng đế kia xa xôi không thể với tới lại nóng bội lấy cầu tốt đẹp nguyện vọng. Tưởng mã Pháp sao? Thành thật gật đầu. Về sau muốn cùng mã Pháp trụ một hối. Về sau ta cũng trụ cái này trong phòng sao? Nô, đúng vậy. Khang Hy kế hoạch, hai ngày này trước không ngã thẻ bài, mang theo tôn tử trụ hai vãn, làm hắn quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, lại trụ đến chính hắn trong phòng đi. Đương nhiên, nếu cái này về sau lại sau này đẩy cái vài thập niên béo đồng học vẫn là sẽ ở tại cái này trong phòng một chương một đoạn nói không dinh dưỡng nói khang hi lại ở gần gũi quan sát tôn tử cho dù thực thân mật mà dựa gần chính mình ngồi cũng không có nằm liệt như bù lầy nôn ngữ gian nói mấy cái thành ngữ đơn giản điển cố hoàng đán cũng là lý giải vô chứng ngại hiện nhiên cơ sở là thật sự không tồi dẫn những bồi ở một bên đối khang hi nói hạn a mã có tôn tử liền không cần nhi tử tiêu ta không ngồi khang hi cười mắng ngươi hiện giờ trầm thật sự tiêu ngươi một đáp Ta chân đợi chút liền phải ma đến đi không được nói nhi. Cư nhiên ở nhi tử trước mặt bướng bỉnh, giận nhưng lại ma trong chốc lát, thẳng đến cùng nhau ăn cơm, mới cáo tử mà đi. Khang Hi thấy tôn tử tự gánh vác năng lực thực hảo, không phải cái tiểu khí hài tử, tại đây một cái thượng cắt cái câu. Sau khi ăn xong, một già một trẻ từ người đọc sách tập viết. Hoàng Đán kinh ngạc, mã pháp lớn như vậy tuổi còn muốn đọc sách viết chữ. Khang Hi kinh ngạc, Hoàng Đán tuổi không lớn nhưng thật ra tự hạn chế hiếu học. Khang hy chi thức xưng được với lại Huyền bác, lại có lòng đang tôn tử trước mặt lập cái hảo tâm gương, tiêu tôn tử tâm phục khẩu phục, ngoan ngoan đi theo chính mình học tập. Đủ loại chi thức tùy tay nhặt ra, tùy bút thư pháp chữ viết tuyệt đẹp, hắn còn sẽ toán học, còn biết đồng hồ, còn hiểu y lý học. Nếu thuộc ra ở chỗ này, nhất định sẽ hoài nghi vị này lao ra tử là tiêu giao phái giáo đệ tử tới. Hắn như thế nào cái gì thượng vàng hạ cám đều sẽ a, Bí lao béo ở trong nhà tiếp thu vỡ lòng giáo dục chính là toàn phương vị. Cư nhân nghe được mùi ngon, ngẫu nhiên còn có thể cắm thượng một hai câu. Rốt cuộc là thân tổ phụ, vẫn là thiệt tình đối hắn hảo, bí đau béo đối cha mẹ tưởng nghiệm bị lớn nhất hạn độ mà yếu bớt. Buổi tối đã có thể cùng hắn tổ phụ song song nằm tán gẫu, nói hắn đệ đệ khiếu sự, làm trao đổi, Khang Hi lặng lẽ nói giận nhưng khi còn nhỏ cũng phạm quá đồng dạng đốc. Trải qua một đêm, tiểu mập mạp có kết luận, càn thanh cung giường ngủ lên cùng hắn giường cũng không có gì khác nhau, hắn tưởng hắn ở nơi này sẽ thực thói quen. Khang Hi luôn luôn dậy sớm, Hôm nay cũng không ngoại lệ, cái này rời giường thời gian, so tiểu mập mạp bình thường rời giường thời gian muốn buổi sáng 40 phút tả hữu. Khang Hy phục sức càng phức tạp một ít, có tâm kêu tiểu mập mạp lại ngủ nhiều trong chốc lát, quá 30 phút lại kêu hắn. Nhận được thủ thế, bọn thái giám càng thêm tay chân nhẹ nhàng. Khang Hy chuyên tâm mặc quần áo, xuyên xong rồi muốn rửa mặt, phát hiện tiểu thái giám kinh ngạc mà hướng trên giường xem. Một quay đầu, hắn cũng kinh ngạc, chợt lại cười khai. Tiểu mập mạp chính một ngủ gật nhi một ngủ gật nhi từ trong ổ chăn bò ra tới, rùi rùi mắt, đánh cái ngáp, mê mang nhìn tổ phụ, chào hỏi, má pháp, sớm. Đây là nhà bọn họ thói quen. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà kéo qua quần áo, mộng du tựa mà bắt đầu xuyên, cư nhiên trình tự rất đúng. Hắn mới vừa dối tay háo thời điểm liền có tiểu thái giám muốn lại đây hỗ trợ, bị hắn một xả quần áo, đoàn thành cái đoàn nhi ôm đến chính mình trong lòng ngực. Tiểu thái giám sứng suốt, tiểu mập mạp run run quần áo, tiếp tục xuyên. Khang Hy nén cười, vung tay lên, đại gia im ắng mà vây xem. Này béo tiểu tử mặc quần áo thời điểm vẫn là nhắm mắt lại, đâu còn từng điểm từng điểm, hắn cư nhiên còn hoàn chỉnh mà mặc xong rồi quần áo. Dựa mặt, tiểu mập mạp rõ ràng lại đây, phi thường ấy nấy. Khang Hy cười nói, sẽ chính mình mặc quần áo. Không có hầu hạ người. Tiểu mập mạp nhỏ rộng trả lời, ngạch nước nói, phải học được chính mình mặc quần áo. Trừ phi xuyên đại lễ phục, quần áo của mình đến chính mình xuyên. Người không thể lười. Muốn từ nhỏ chuyện này làm lên, tật xấu không thể quán. Đáng thương đã chết. Khang Hy ngó trái ngó phải. Nô, no, ăn mặc không tổi phi thường bình tĩnh mà chơi xấu. Sau này ngươi tiếp theo chính mình mặc quần áo. Tiểu mập mạp. Ăn xong cơm sáng, Khang Hy lanh tiểu mập mạp đứng ở càn thanh cung trước. Rối tay một lóng tay càn thanh môn. Đối tiểu mập mạp nói, đợi chút mã pháp đi nơi đó nghe báo cáo và quyết định sự việc. người A mã cũng ở nơi đó. Ngươi lưu lại nơi này hoặc đọc sách, hoặc viết chữ. Trong chốc lát mã Pháp cùng A Mã liền cùng nhau tới xem ngươi, hôm nay muốn mang ngươi thấy sư phó. Tiểu mập mạp ngẩn đầu lên, đen nhánh mắt to nhìn về phía Khang Hy, không đi cấp lao tổ tông vẫn ăn sao. Bởi vì là ngửa đầu, thanh âm lược có một chút hàng hồ, rất là đáng yêu. Khang Hy vô về đỉnh đầu hắn, ngươi bắt đầu đọc sách lạ không thể ngày ngày cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an, mã Pháp khi nào đi Hoàng Thái Hậu nơi đó, mang ngươi cùng đi. Gật đầu, lại ngẩn tới, biên độ có điểm đại, động tác có điểm gian nan. Cung có thể nhìn nhìn lại tô ma mụ mụ. Hảo. Có thể ở Ninh Thọ Cung nhìn đến ta ngạch nương. Có thể. Mã Pháp đi vội bãi, ta viết tự nhi đi. Chờ Khang Hy xử lý xong rồi chính sự, lãnh nhi tử trở lại cản thành cung thời điểm, tiểu mập mạp đã viết xong vài trang chữ to. Khang Hy sách lên vừa thấy, viết đến phi thường tinh tế. Đi theo tiến vào y thì A trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dù Khánh Cung Tam A ca tiến vào chiếm giữ cản thành cung hắn là biết đến, không nghĩ tới. Tiểu tử này di chuyển hắn tra học tập thiên phú, viết đến cư nhiên như vậy hảo. Hùng tứ lý, Trương Anh trong lòng khó nén kích động, khang hy thấu tin nhi cho bọn hắn, muốn cho bọn họ giáo giáo hoàng đán. Tiểu gì vinh quang. Hùng tứ lý thân thể không tốt, vốn dĩ đều tính toán về hưu, vẫn là cảm thấy, trước căng một khắc là một khắc, căng không nổi nữa lại không chậm trễ tiểu A-ca. Trương Anh trong lòng cũng làm nghĩ như thế. Tiếp theo, hoàng đán biểu hiện làm cho bọn họ càng thêm kiên định tín nhiệm. Không thể cùng Hoàng Thái tử xuất các đi học khi như vậy ở Chín Khanh trước mặt khoe khoang, Khang Hy vẫn là ở tiểu mập mạp sư phó trước mặt khoe khoang một chút tôn tử. Bởi vì Hùng Tứ Lý, trước Anh đều là hắn trong lòng rất được dùng người, lúc này liền không ở tôn tử trước mặt khảo lao sư. Cho nhau giới thiệu qua, với Cản Thanh Cung, làm tiểu mập mạp nhận lao sư. Bí đao béo biến thành học sinh béo. Học sinh béo phi thường ngoan, so với hắn cha năm đó ngon nhiều. Nghiêm túc hành bái sư lễ, đem hai cái lao nhân sợ tới mức quá sức. Khang Hy chiều, liền không có hoàng gia học sinh bái lao sư quy định. Bọn họ vội vàng cùng học sinh béo đối với quy xuống. Học sinh béo sắc mặt đều thay đổi, giọng trẻ con trở nên bé nọn, A mã, đem bọn họ cầm lấy tôi A. Dẫn nhưng cười một tay đắp một cái lao nhân, trên cánh tay vận lực, đều xá lên, sư phó nhóm đều lên bãi cười đối Khang Hy, hắn A mã, ngài nhìn một cái này. Hoàng tử thấy sư phó, tôn quý chút cũng liền thôi. Hắn như thế nào có thể cùng hoàng tử sánh vai đâu. Khang Hy là cái sẽ cho con cháu làm mặt mũi người, các ngươi liền đứng nhận lê bãi. Hai lão nhân nôm nớp lo sợ, cuối cùng ấp lê lấy còn, trong lòng nhưng thật ra Mỹ tư tư. Cái này học sinh so thượng một cái, ngon nhiều. Khang Hy cười tủm tỉm mà làm các lao sư giáp mặt thượng một lần khóa, hắn muốn nghe khóa. Như thế ngày cũ, năm đó làm thái tử lao sư thời điểm, người khác ai phạt, hai người bọn họ đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Khai giảng ngày đầu tiên, thực thuận lợi. Học sinh béo thấy hắn Mã Pháp cùng A Mã đều thật cao hứng, đánh bạo hỏi hắn A Mã trong nhà tình huống. Giận nhưng cười nói, "Ca ca ngươi nhóm đều đọc sách đi, ngươi ngạch nương mang ngươi đệ đệ đi lão tổ tông nơi đó xem tú nữ." Nàng nói, "Hảo hảo cùng Mã Luật học đồ vật, đối sư phó muốn cung kính, nếu là không ngoan, ta đã biết phạt ta chạy vòng nhi." "Cái gì?" Chen vào nói chính là hoàng đế, "Chạy vòng nhi?" Giận nhưng đối nhi tử một đưa mắt ra hiệu, "Bối bãi." Hắn han A Mã tâm quả nhiên là thiên. Đơn độc cho hắn nhi tử xứng đội hình xa hoa sư phó, như nhau năm đó đối hắn. Học sinh béo bối ngạch nương trích lời, không nghe mã pháp nói, là bất hiếu, phạt vây quanh sân chạy 3 vòng nhi. Kính sư phó, kính chính là nhân phẩm chính mình, không tôn sư trọng đạo, phạt vây quanh sân chạy 2 vòng. Khang Hy trầm tư sau một lúc lâu, nói cũng là. Rốt cuộc là có thân mụ hải tử, có người quản giáo A bất quá cái này chạy vòng nhi. Không đánh không mắng. Rốt cuộc là nữ nhân. Cuối cùng chứng thực. Học sinh béo lớn như vậy, còn không có chạy qua vòng nhi. Khang Hy Hắn nên học thể dục. Bất đồng nói làm bất đồng thân phận người đi nói, thường thường sẽ có bất đồng hoặc là tương phản hiệu quả. Lời này nếu là giận nhưng nói, không khỏi là làm nổi bật Khang Hi cái này hoàng đế đối nhi tử các lao sư không hảo, trên thực tế cũng điểm nhi. Nếu là thuộc ra nói đâu, đó là nữ nhân thật trọng, có nương hải tử có người quản giáo. Trước mắt chính là thái tử phi lời nói, tương đối có chính diện hiệu quả. Nói chuyện có phía dưới hiệu quả người còn không biết chính mình phát huy hiệu quả, đang ở bồi Hoàng Thái Hậu xem tú nữ. Đơn thuần liền náo nhiệt trình độ tới nói, Khang Hy 40 năm là cái không tiền khoáng hậu niên đại, những người khác tạm thời bất luận, riêng là các hoàng tử, liền phải từ tú nữ quát đi 6 cái đích phúc tấn. Sau đó là ít nhất một soi nhị tỷ lệ hoàng tử chắc thất, tức, tiểu nhị 10 cái người liền phải trở thành hoàng gia người. Kinh thành như thế nào không hưng phấn. nay 6 cái hoàng tử, trừ bỏ trực quận vương giận thì là kế cưới còn lại hoàng tiểu tử, hoàng thập tử, hoàng thập nhị tử, hoàng thập tam tử, hoàng mười bốn tử đều là muôn cưới nguyên phối. lúc này đây lại chọn, tuy không kịp năm đó chọn thái tử phi khi long trọng, này náo nhiệt trình độ lại là tuyệt đối vượt qua. tú nữ nhóm xuất thân cũng là phi thường cấp lực, báo thượng danh hảo tới liền rất doa người, như âu ngươi cẩm cắt rầm phủ quận vương chi nữ a bá cai bác nhị tê cắt đặt thị, đô thống tề thế chi nữ đồng ngạt thị, đều thống nhất chờ công bành xuân chi nữ đồng ngạt thị, binh bộ thượng thư mã nhị hán chi nữ triệu giai thị. Vợ anh điện đại học sĩ Mã Tể Chi nữ phú sát thị. Thật thật là tinh quang lập lòe, cơ hồ muốn hoảng hạt người mắt. Những người này, thuộc gia thật đúng là nhớ rõ một cái, Thượng thư Mã Nhị Hán chi nữ Triệu Giai thị, trong truyền thuyết thập tam A ca vợ cả. Đối với thanh phổ viên tình báo đáng tin tại tính, thuộc gia đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là căn cứ Mã Nhị Hán quan tức cùng gia thế phân tích, Triệu Gia thị tuyệt đối là có hy vọng trở thành mỗ vị hoàng tử vợ cả. Những người này, nhất loa mắt lại là hai cái đồng ngà thị. Bành Xuân cùng tề thế xem như huynh đệ, quan hệ tuy không tốt lắm, rốt cuộc là toàn ra, Bành Xuân đã có một cái nữ nhi là hoàng tử phúc tấn, mà tề thế, cũng có một cái nữ nhi gả cho bối tử Tô nộ chi đệ thất tử là không. Nhân Tô nộ bản nhân cũng chỉ là cái bối tử, nhà hắn lao thất tức phụ là ai, thuộc ra cũng chỉ là biết, vẫn là nhìn tam phúc tấn mặt mũi biết người này. Hiện tại đem đường tỉ muội bốn cái đôi một hối, người mới biết được cái gì tên môn, cái gì là vợ tộc. Như thế náo nhiệt đại trọng. Vốn nên là bác quái tập trung thời kỳ, thuộc ra lại không tĩnh tâm được đi bác quái. Bên trong khả năng có giận nhưng tương lai tiểu lão bà cũng thế, có lẽ có thập tam gia người yêu cũng hảo, hay là sẽ có một cái cấp giận thì gia tăng phân lượng tục huyền cũng tùy nó đi. Nàng chỉ quan tâm một việc, nàng nhi tử muốn đi học. Khai giảng ngày đầu tiên, còn không phải nàng lôi kéo nhi tử tay nhỏ đưa hắn tiến trường học. Can thanh cung, không phải thái tử phi có thể tùy tiện đạp địa phương, đi qua số lần một bàn tay số cho hết. Chỉ cần Khang Hy còn ở một ngày, như vậy cục diện vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống. Mà hoàng gia trường học bản bộ, liền ở càn thanh cung kiến trúc trong đàn. Ở giận nhưng còn nhỏ thời điểm, nơi này chính là hắn trụ địa phương. Sách phong thái tử lúc sau mấy năm, hắn như cũ ở nơi này, từ nãi ba Khang Hy chăm sóc. Thẳng đến dục Khánh Cung Thành, thái tử ra mới dọn đi, lại như cũ ở chỗ này đọc sách. Sau lại hoàng tử, tông thất ra hài tử nhiều, mới lục tục sáng lập mặt khác mấy chỗ đọc sách địa phương cũng không biết ngày đầu tiên đi học tình huống như thế nào. Cùng thái tử phi trạng thái chính tương phản, Hoàng Thái Hậu hưng phấn mà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, lần này, luôn luôn du du trong nhà tô ma lạt cô đều kinh động. Thập nhị A-ca là nàng nuôi nâng lớn lên, này mẹ đẻ chính là thứ phi vạn lưu cấp thị, thánh sủng không tốt, đối nhi tử hồn sự nói không nên lời, tô ma lạt cô không thể thiếu muốn lại đây nhìn một cái. Người một nhiều, vừa lúc tiện nghi thuộc ra, nàng đó là không nói lời nào. Mọi người cũng chỉ nói nàng là văn bối, không tiện mở miệng. Trở lại Đông Cung, thục ra liền bắt đầu ngóng trông giận nhưng trở về, nàng chưa từng có như vậy hy vọng quá trượng phu sớm một chút về nhà. Thật vất vả, qua giờ cơm, giận nhưng mới trở về. Hắn cũng là có chút luyến tiếp nhi tử, ngạnh lại một trận nhi, thẳng đến khang hy đổi nhân tài trở về. Chúng ta nhi tử, có thể không tốt sao. Xem giận nhưng sắc mặt không giống giả bộ, thục ra tài lược phóng phóng tâm, lại có tân phiền lòng chuyện này, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Ngủ ngon sao? Giận nhưng thở dài, người hôm qua buổi tối đã nhắc mai quá một hồi, hôm nay ta nhìn, hắn tinh thần nột. Đưa mắt ra hiệu, đem nhị béo ôm lại đây, rời đi lực chú ý. Thục ra biết giận nhưng dụng ý, ôm nhị béo đầu trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hôm nay nhìn không ít tú nữ, lúc này mới biết được, trong kinh môn danh dữ dội nhiều. Giận nhưng nếu mày, hắn chỉ hy vọng không cần cho hắn đại ca thêm nữa cái danh khuê tú lao bà. Cái này lao đại, sinh ra chính là cho hắn một ngạc. 50 phân tương sát tương ái. Cái này lão nhị, không cho kích thích hắn liền không thoải mái. Trên thế giới này, có một loại tình huống gọi là tương sát tương ái. Bồn triêu thái tử ra cùng trực quận vương làm được một phần hai, tương sát. Khang hy triều hoàng thất thói quen, làm cái gì đều hái chát cái đôi. Tỷ như, các phi tần tấn trước, thành phê, các hoàng tử phân tước, thành phê, hoàng tử cưới vợ, rất nhiều chị em dâu vẫn là cùng phê tú nữ. Ở sinh nhi tử chuyện này thượng, cũng là như thế. Bởi vì số đếm công lô, từ các hoàng tử lục tục sau trường thành, bọn họ cũng tiến vào sinh dục kỳ. Mỗi năm luôn có rất nhiều hoàng tôn, hoàng tôn nữ giang thế, khiến cho này đó đường huynh đệ bọn tỷ muội trở thành chân chính bạn cùng lứa tuổi. Bạn cùng lứa tuổi y tứ chính là, bọn họ bảng giờ rất là giống nhau. Bí đao béo đi học, trực quận vương ra đại á ca cũng tới rồi đi học tuổi tác. Chính là, làm ra ra như thế nào có thể như vậy bất công. Một cái liền tự mình tiếp tới, tự mình tìm hảo sư phó đi giáo. Chẳng những tìm sư phó giáo, còn chính mình tự mình ra trận đi dưỡng. Một cái khác đâu. Đề cũng chưa đề. Mỗi một đôi quan hệ không hợp huynh đệ sau lưng, đều đứng một đôi, ách, hoặc là một cái, không quá sẽ xử lý huynh đệ quan hệ gia trưởng. Dân thì bởi vì khác biệt bị khác biệt đối đãi, cả người đều sờ bà tạ. Này bất công khuynh hướng, từ chính mình này đồng lứa bắt đầu, cư nhiên đã lan tràn đến nhi tử này đồng lứa trên người. Thầm thầm có thể nhẫn, thúc thúc cũng không thể nhẫn. Hán cuối cùng vẫn là nhịn. Ai kêu hắn là người ta nhi từ đâu? Giải thích một chút. Hoàng gia là thực hành giáo dục bắt buộc, nhưng không đại biểu trong hoàng cung kia sở là thuộc về nhà người học khu. Trừ bỏ hoàng tử, những người khác tưởng tiến vào đi học, đánh báo cáo trước. Dân thi tưởng, thế nào cũng muốn đem hoàng dục cấp đưa vào trong cung đọc sách đi. Trực vương phủ không phải thỉnh không dậy nổi tây tịch, bất quá luận thầy giáo, luận phân cứng, đương nhiên là trong cung càng tốt hơn. Thả nơi đó ly hoàng đế gần, lấy khang hy đối học tập coi trọng trình độ. Khẳng định sẽ đến hồi kiểm tra công khóa, hoàng dục chỉ cần nghiêm túc, liền có ở khang hy trước mặt lộ mặt cơ hội. Như vậy nghĩ, dân thì vãn nổi lên tay háo, viết số con, hắn muốn đem con của hắn cung cấp đưa vào đi. Nếu trực quận vương biết hơn 300 năm sau có cái tên là nhập học tài trợ phí tân sinh sự vật, nhất định sẽ mạnh mẽ duy trì. Tiền bái, hắn có. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo. Đáng tiếc hiện tại không có nhập học tài trợ phí cái này thu phí hạng ngụ. Hắn đành phải nỗ lực đem sổ con viết đến tình ý chân thành. Hoàng dục không nương hài tử, hảo đáng thương à, như vậy còn thực nỗ lực mà muốn học tập, không cho hắn mâu thân trên trời có linh thiêng thất vọng. Viết viết, trực vương ra chính mình cái mũi đều toan. Hắn tưởng hắn tức phụ nhi. Vừa thất thần nhi, trên tay một đốn, nha. Sổ con viết hỏng rồi. Đây là không thể xóa và sửa, liền lấy cái này trở thành bản nháp. Đánh xong bản thảo, một lần nữa cầm bùn tân chỗ chống sổ con, bắt đầu dự sao Hôm nay chú định viết không xong, vừa ra bút, lại người tới, ra, trong cung huệ chủ tử kêu người qua đi. Tỉnh. Vương ra đem trong tay bút hung hăng mà ném tới trên mặt đất, vừa mới bị đánh gãy, hắn lại viết hỏng rồi một phần. Huệ phi kêu hắn, là kiện đại sự tình, tốt nhất tùy kêu tùy đến, có vẻ chính mình là cái hiếu tử. Thở dài, chào quá bên cạnh chuẩn bị tốt khăn lông ướt xoa xoa tay. Dẫn thì trở về phòng thay quần áo, sau đó hướng trong cung đệ thẻ bài, đi gặp hắn ngạch nương. Trung cung. Huệ Phi đang ở thở dài, một cái chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa bút hảo con dâu nhi, ai không nghi muốn. Cái này hảo, ở hoàng gia, còn muốn thêm ra thế một cái. Đáng tiếc, Khang Hy không đáp ứng lại cấp giận thì một cái danh môn khuê tú. Huệ Phi tuổi tiệm đại, thẻ bài bị phiên số lần cũng là càng ngày càng ít. Nhưng là gần nhất lại bị hợp với phiên hai lần thẻ bài, tới rồi càng thanh cung, mới biết được Khang Hy không phải tưởng nàng, mà là tưởng cùng nàng thương lượng sự tình. Trung tâm đề tài thảo luận chính là giận thi hôn sự. Huệ phi tại đây sự tình thượng có chừng mực, không nói thẳng nhìn chúng cái nào, vạn nhất là hoàng thượng nhìn chúng người đâu. Chỉ là huyền chuyển mà bày ra điều kiện, như là diện bạo nghi nam lạc, giận thi hiện tại chỉ có một nhi tử, hiền huệ cẩn thận lạc, Giận nhưng đã có bốn nữ một tử, yêu cầu người đương, có sẵn mẹ, chính yếu chính là nếu có thể áp được bãi. Cuối cùng một cái, thẳng chỉ nàng cuối cùng mục đích, đại gia tộc giáo dưỡng ra tới cô nương mới làm người yên tâm. Khang Hy không biết nghe không nghe hiểu nàng ý tứ, cuối cùng lại quyết định, ta xem cái kia trương dài thị cô nương liền rất không xấu. Dòng dõi cao, dễ có ngạo khí, không biết khó khăn. Dẫn thí nơi đó, còn nhiều năm ấu nhi nữ đâu. Huệ phi bị nháy mắt hạ gục. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo và bút từ Khang Hy phân tích góc độ tới xem, một cái xuất thân cao quý chút mẹ kế, có lẽ thật không phải một chuyện tốt. Nhưng là từ giúp đỡ giận thì góc độ tới xem, một thân phận tương đối bình thường tức phụ. Không thể nghi ngờ sẽ phát huy nhỏ lại tác dụng. Huệ phi chính mình vô pháp quyết đoán, cuối cùng quyết định trước thấu cái tin tức cấp dần thì. Dận thi tính tình nàng cũng là biết đến, vạn nhất này tin tức tới đột nhiên, phút cuối cùng mới nói cho hắn, nhạc phụ ngươi không đủ xem, Huệ phi sợ hắn thất thố. Thức mau, Dận thi liền tới rồi. Cửa cung bị án, từ thái giám dẫn một đường đi được tới Trung tú cung tới. Trung tú cung từ khi Lương Tần dọn sau khi đi, liền có vẻ không không ít. Phía trước nàng tuy không phải chủ vị, lại cũng là cái quý nhân, có bốn cái cung nữ, bốn cái thái giám, ba cái thừa giá trị hầu hạ người. Lần này tử chính là 12 người. Một khi lương tần dọn đi rồi, trung túy cung không gian áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Dân thi vào trung túy môn, vòng qua bức tường, vào trước điện, huệ phi đang ở trong điện đông sao gian trên giường đất ngồi. Tiến vào cấp huệ phi thịnh an, quen cửa quen mẻo mà tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Dân thi cười hỏi, ngạch nương kêu nhi tử tới đây là có việc nhi? Huệ phi sớm đánh hảo nghĩ săn trong đầu. Hỏi trước cháu trai cháu gái tình huống như thế nào. Nay vừa hỏi không quan trọng, gợi lên giận thì mới vừa rồi ẩn nổi giận, mặt cũng trầm, bọn họ thực hảo. Huệ phi do dự một chút, vẫn là đem thuộc ý tứ cấp thấu ra tới. Giận thì hít sâu một hơi, khang hy lý do thực đầy đủ, hơn nữa, hắn đối vong thê cảm tình còn ở, vì cái này sự tình lại không có sinh qua lớn khí. Huệ phi thoáng yên tâm, bắt đầu hỏi Giận thì, này nhất dạng là vô pháp như chọn, bên đảo nhưng cứu vãn. Bộ dáng, tính tình phía trên Ngươi nghĩ muốn cái gì hình dáng đâu. Dận Thi thuận miệng nói, Hoàng Dục ngạch nương như vậy nhi. Cùng lúc đó, một khác địa điểm, cũng có hai người đang nói Hoàng Dục đi học sự tình. Dận nhưng thượng sổ con cấp Khang Hy, nhiều nhất là ở Khang Hy đi tuần thời điểm, hắn làm lưu thủ nhân viên, muốn đem trong kinh sự vụ nhất nhất tế bẩm. Mà Khang Hy ở kinh trong lúc, trừ bỏ viết mệnh để viết văn, hắn rất ít chủ động viết sổ con, nhiều lắm là ở xử lý Khang Hy công đạo xuống dưới tế vụ thời điểm viết cái hội báo. Cho nên Khang Hi ở nhìn đến thái tử kia quen thuộc chữ viết thời điểm, tâm tư thay đổi thật nhanh, quái, gần nhất không phát sinh cái gì đại sự à, hắn đây là muốn nói gì đâu. Nhanh chóng mà mở ra, phát hiện cư nhiên viết chính là hắn cháu trai nhóm càng lúc càng lớn, trong đó có mấy cái cũng tới rồi đi học tuổi tác. Khang Hi không phải không nghĩ tới này một tiết, chân chính làm hắn khó khăn chính là, hắn tôn tử sẽ càng ngày càng nhiều. Hoàng gia trường học học chế, không sai biệt lắm là 10 năm, hiện tại hắn tôn tử số lượng ở 10 cái tả hữu. Năm nay lại phải cho mấy cái tiểu AK chỉ hôn, từ sang năm bắt đầu, bình quân mỗi năm hắn đều đến thêm 10 cái tả hữu tôn tử nữ. Đơn tính tôn tử, cũng là cái khổng lồ số lượng. Còn nữa, tông thất có chút hài tử là cần thiết lộng lại đây. Như thiết mũ vương gia hài tử, đặc biệt là thế tử, cần thiết làm ra, liên lạc cảm tình. Lại có, Khang Hy huynh trưởng Phúc Toàn gia hài tử, Khang hi nhi tử, Lão Đại tiêu bảo thành, Lão Nhị tiêu bảo thành, Phúc Toàn gia hiện tại tồn tại liền tiêu bảo thái, bảo an. Bảo Vĩnh. Sau lại các hoàng tử sửa lại tên, vẫn như cũ có thể từ dụ vương phủ các gác ca tên nhìn ra hoàng đế cùng hắn ca ca thâm tình hậu nghị. Lại đây đọc sách không ngừng là hoàng tôn, còn có bọn họ thư đồng, ha ha hạt châu. Hoàng cung rốt cuộc không phải chuyên trách trường học, có thể thịnh hạ những người này khẩu. Nơi này liền phải có cái sang trọng, Khang Hy đang ở tự hỏi tiêu chuẩn đâu, thái tử liền thượng sổ con. Đã chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo và bút nhiên nghĩ đến một khối đi. Vậy cùng nhau tới thương lượng một chút đi. Nhận được tin tức, biết được giận thì đi xem Huệ Phi, đang ở suy đoán bọn họ có cái gì âm như Hoàng Thái Tử cứ như vậy bị sách vào cản thanh cung. Nghĩ như thế nào này vừa ra. Nhi Tử cũng là hiện nhớ tới. Hoàng đán mông hàn A Mã Ân Điển, đã lãnh nhập học đọc sách. Nhi Tử cao hứng mấy ngày, hiện tại an tính lại, mới nhớ tới có mấy cái chất nhi cùng hắn là giống nhau tuổi tác, đều nên đọc sách đâu. Trong cung có danh sư, không đạo lý tông thất hải tử đều có thể mông ân nhập học Các hoàng tôn ngược lại muốn ở bên ngoài đọc sách. Nô. giận nhưng thấy Khang Hy không có phản đối, tiếp tục nói đi xuống, mặc kệ là đại ca vẫn là tam đệ bọn họ, đối hài tử đều là cực đệ bụng. Nghĩ đến lại quá hai ngày, bọn họ nên thượng sổ con xin chỉ thị ngài. Không bằng ngài trước định ra chương trình, ở bọn họ đằng trước hạ chỉ. Giào hoạt mà cười, chờ bọn họ muốn nói lời nói, ngài trước nói chủ ý. Khang Hy vuốt dâu trầm tư, hài tử càng ngày càng nhiều, trong cung sư phó cũng hữu hạ. Sợ giáo bất qua tới, giận nhưng không phụ trách nhiệm nói, hiện tại còn thiếu chút đâu, thu vào tới chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa bút lại như thế nào. Có lẽ giáo giáo, liền biết phía dưới nhìn nên làm cái gì bây giờ. Đây là cái vấn đề lớn, một cái lao sư mang 10 cái học sinh cùng mang 20 cái học sinh đó là không giống nhau, lộng tới cuối cùng, khẳng định có không ít hoàng tôn là vào không được cung. Dù sao, nhà hắn nhi tử khẳng định đều có thể được đến tốt nhất giáo dục. Thái tử lập tức bỏ qua cái này nan đề. Khang Hy gật đầu, trước gọi bọn hắn trưởng tử lại đây đọc sách. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo. Giận nhưng trong lòng đắc ý, lúc này liền hiện ra hắn độc đáo tới. Lại nghe Khang Hy nói, Hoàng đàn lớn, đã đọc sách, cũng muốn xứng mấy cái Ha Ha hạt châu mới hảo. Dẫn nhưng lập tức nói, việc này thượng, còn thỉnh Han A mã cấp trưởng trường mắt. Nhi tử tưởng, người không cần quá lanh lợi, hiểu chuyện liền hảo. Thật sâu mà hấp thụ chính mình giáo huấn dận nhưng tại đây truyền thượng, còn là phi thường thật trọng. Khang Hy hiển nhiên cũng là nghĩ tới đồng dạng sự tình, thật sâu mà nhìn thoáng qua giận nhưng, mãi cho đến đem hắn xem héo, mới nết lên khỏe môi, đã biết. Giận nhưng chạy chối chết. Khang Hy đối lương cựu công nói, phải cá nhân đi trùng tùy cung nhìn xem, trực quận vương nếu là còn chưa đi, đều hắn đến càn thành cung tới. Vươn hai ngón tay, nhẹ khấu mặt bàn, từ mở ra cửa sổ nhìn hoàng thái tử kia buôn đảo chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo và bút đến càng ngày càng nhỏ bóng dáng. Can Thanh cung người ở trên đường liền gặp được Dận thị, vừa lúc Bất Việt Nhi. Xinh đẹp mà đánh cái ngàn nhi, vương gia, vạn tuế gia kêu vương gia qua đi nói chuyện đâu. Dận thị trong tay háo nặn ra một trương gấp lại ngân phiếu, cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám nhắm mắt một chút mắt, cười nói, nô tài tạ vương gia thưởng. Dận thị cười nhạo một tiếng, cho ngươi liền cầm, biết hắn á mã kêu ta có chuyện gì như sao. Cái này nô tài là không biết ngừng lại một chút. Vừa rồi cùng thái tử ra nói trong chốc lát lời nói, thái tử ra quý ăn sau, vạn tuế ra liền kêu bọn nô tài đến trung tuy cung đi thỉnh ngài. Dân thì trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là lao nhị cáo hát trạng. Nói cho vương ra một tiếng nhi, nên là hỷ sự này. Tiểu thái giám tới cản thanh cung có một đoạn thời gian, sớm học xong nói một nửa lộ một nửa, tiền chiếu thu, lại không thể lưu lại đầu để câu chuyện kỹ năng. Dân thì càng nghi hoặc, đây là nói chuyện gì nhi đâu. Muốn chỉ hôn. hắn thực mau sẽ biết cũng hơi kém bị tức chết. Hai nghe đến Khang Hi nói, chấm xem Hoàng Đán đã đọc chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo vô bút thư, lại tưởng Hoàng Dục cũng so với hắn tiểu không bao nhiêu, cũng là lên đọc sách, người đi cho hắn dọn dẹp một chút, qua sinh nhật liền đưa lại đây đọc sách bãi. Giận thì trong lòng vui mừng, chẳng lẽ Hàn A Mã cũng muốn tự mình nuôi nấng Hoàng Dục không thành. Nhi tử, ngươi muốn tranh đua a? Cười tạ ơn, Nhi tử thế Hoàng Dục cảm tạ Hàn A Mã ân điển. Khang Hi lại bỏ thêm một câu lời chú giải. Không cần quang tại chầm A, vẫn là thái tử nhắc tới tới. Hắn không có lúc nào là không nhớ tới làm mấy đứa con trai hòa thuận ở chung, được cơ hội liền sẽ ở quan hệ không tốt lắm hai người trung gian khen một khen một phương vì một bên khác làm sự tình. Hiện nhiên, hoàn toàn ngược lại. Giận thì nghĩ hắn trong thư phòng viết hỏng rồi hai kiện sổ con liền bực mình, cắn răng nói, nhi tử trở về liền đem hoàng dục đồ vật thu thập đưa tới. Khang Hy vung tay lên, cái kia trước không nổi sân mấy ngày nay nhiều dạy hắn đọc một chút thư. Không cần ở sư phó trước mặt khó coi Hoàng đán đã nói một đại thông học sinh béo Vĩ đại sự tích niệm phải học sinh béo đại bá phụ chóng mặt nhức đầu Khang Hy rốt cuộc ném xuống một khắc viên bom Chấm tưởng Hoàng dục tuổi cũng không lớn Mỗi ngày đúng hạn vào cung Buổi chiều hứa hắn sớm chút về nhà Lộng chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới Vô quảng cáo hoa bút nửa ngày Là cái học ngoại chú danh ngày ta Này có cái gì đặc thù địa phương Dân thì rất là nhộ trí Phía dưới Khang Hy nói gì đó Hắn đều đã nghe không rõ. Gắt gao nhéo nắm tay, bước chân nặng nghề mà ra cửa cung, một đường rụt ngựa chạy như điên. Cuốn lên một trận cùng phòng, trực quận vương hồi phủ, trên cửa lớn gã sai vặt hơi kém bị mã đâm bay. Phi ngựa tới rồi nhị môn trước, giận thì mới nhảy xuống ngựa tới, vọt tới nội thư phòng hét lớn một tiếng, giận, nhưng. Chính là mặc kệ nói như thế nào, con của hắn là có thể vào học. Cùng lúc đó, giận chỉ, giận chân, giận kỳ, giận hưu chốt đều nhận được làm cho bọn họ trưởng tử vào cung đọc sách lý chỉ. Phát xong rồi mệnh lệnh, Khang Hy tiếp tục phê sổ con, này một kiện là lại bộ, nhất đẳng công Bành Xuân lấy bệnh giải lui, tiêu đi lần thứ hai ân chiếu đoạt được kéo xa rầm Ha Phiên, dư tam đẳng công lấy này tử từ từng thọ tập thế. Khang Hy để bút, viết cái có thể tự. Lại nghĩ tới Bành Xuân tựa hồ còn có cái nữ nhi là năm nay ứng tuyển. Phiên Phiên dư lại sổ con, chỉ có một kiện binh bộ tương đối quan trọng một chút, binh bộ nghị phúc Quảng Tây tuần phủ Bành Bằng, khu Tây Lượng Quảng xưa nay võ khoa dự thi ít người, trước vô thần thỉnh tạm thi hành đình chỉ. Nay võ sinh đông đảo, thỉnh với nhâm ngọ khoa vẫn khai chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa bút võ khoa thi hương. Ứng như sở thỉnh. Nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. dư lại liền không có cái gì chuyện quan trọng, tùy tay phê. Khang Hy bắt đầu chuyên tâm cân nhắc như thế nào loạn điểm về nương phủ Có thể bị điểm thượng các cô nương phần lớn đều đã trong lòng hiểu rõ, nhà mình ra cảnh như thế nào, phía trước bị trong cung bị người tường xem qua vài lần, ngủ lại lúc sau Hoàng Thái Hậu, các vị chủ vị thái độ như thế nào. Tạm được mà ai hấp dẫn, ai không diễn, xuất thân cao một ít cô nương chính mình cũng có vài phần tương đối đáng tin cậy suy đoán. Bành xuân nữ nhi có cái đã là hoàng tử phúc tấn tỷ tỷ, tin tức tương đối linh thông một chút, biết chính mình lúc này khẳng định sẽ bị chỉ hôn, hẳn là chính thức, khác biệt chỉ là chỉ cho ai. Nay đường muội so nàng còn phải chủ vị nhóm chú ý, phòng trừng cũng gả đến sẽ không kém. Nghĩ đến đây liền có chút bực mình, luận ra thế nàng còn lược hào chút. Hoàng Thái Hậu lại đến sướng Xuân Viên tiêu khiển ngày hè đi, cái kia lào thái thái tương đối hảo hống, nếu thảo đến nàng niềm vui, có lẽ sẽ có càng tốt tiền đồ cũng nói không chừng. Đáng tiếc chính là tú nữ ngủ lại chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút, chỉ có thể ngoan ngoan ngốc tại trong cung, từ chủ vị nhóm khảo sát.